Giang Thư Huyền dừng một chút, hắn thanh khẩu một tiếng, "Thật sự, ngươi không nói cũng đúng, ta đi hỏi một bánh Cố Khê kiểu như cũ thực bình tĩnh, tổng hội có người nói cho ta." "Tiểu dạng, còn dám giấu nàng?" Nghe được nàng những lời này, Giang Thư Huyền ánh mắt tự do, "Ta đi thăm sát khí lốc xoáy thời điểm, thu được một cái tin nhắn." "Phân tâm." "Tin nhắn?" Cố Khê Kiều ngẩng đầu, nàng nhìn chằm chằm Giang Thư Huyền lãnh ngạnh mặt nhìn trong chốc lát. Nhìn chầm chầm đến hắn sắc mặt có điểm đỏ lên Cái gì tin nhắn Hắn như vậy lý trí bình tĩnh một người Thế nhưng sẽ bởi vì một cái tin nhắn phân tâm vậy ngươi nói tới đây Giang thư huyền nghiến răng nghiến lợi Hắn móc ra chính mình di động nhảy ra một cái tin nhắn Đem mặt trên bóng người chỉ cho nàng xem Vẻ mặt lên án Người kia là ai cố khê kiều đem đầu thò lại gần Ngắm liếc mắt một cái Khoe miệng vừa kéo Một chương ảnh chụp Xem bóng người là nàng cùng ứng hút liên bởi vì cái này nàng không khỏi đỡ chán nghĩ đến hắn sau lưng kia nói thầm có thể thấy được cốt vết thương lại là đau lòng lại là khí ngươi có phải hay không đốc con liên bởi vì cái này Giang Thư Huyền chỉ vào hứng hút sườn mặt nói ngươi xem hắn xem ngươi ánh mắt cố khê kiều lại lần nữa nhìn qua đi xa như vậy khoảng cách liền tính di động độ phân giải lại hảo nhìn đến người mặt cũng chính là một cái điểm chỗ nào có cái gì ánh mắt nàng ngồi ngây ngán ngắm hắn liếc mắt một cái, kia hôm nay cái kia hạ hầu trình thấm đâu. nghe thế câu nói, Giang Thư huyền đôi mắt trầm xuống dưới, hắn dụ đôi mắt che khuất đáy mắt thần sắc, rối tay vòng lấy nàng vòng eo, đem cầm gác ở nàng trên vai, nhẹ giọng nói, ngày mai khiến cho nàng biến mất. nay ngữ khí, như thế nào cũng đều có điểm thiên lương vương phá cảm giác, cố khê kiểu quả thực dở khóc dở cười. được rồi, đừng nỡ ngẩn chỉ là xem hắn vẻ mặt nghiêm túc thần sắc. Cố khê kiểu chính thần sắc, giang ca, ca ngươi nghe được ta nói không? Hắn thân phận đặc thù, dắt một phát động toàn thân, không thể như nàng như vậy tùy tâm sử dụng, càng quan trọng là, thiên đạo khó trái. Lúc này đây, cố khê kiểu không có nghe được hắn trả lời, cổ biên truyền đến lâu dài tiếng hít thở. Cố khê kiểu nghiêng đầu vừa thấy, hắn đã ngủ rồi. Nùng mặc giống nhau mi gắt gao ninh, đáy mắt phiếm nhàn nhạt, nhạt màu xanh lá, cũng không biết có bao nhiêu thiên không có hảo hảo ngủ. Cố khê kiểu dối tay, chậm rãi vướt phẳng hắn nhíu chặt mày, than nhẹ một tiếng. An tĩnh trong phòng, chỉ còn lại có ngẫu nhiên phiên giấy thanh âm. Một ống sửa sang lại văn kiện không nhiều lắm, mấy thứ này cố khê kiểu cũng coi nhúng tay, phần lớn là nàng xem qua, hơn nữa thoạt nhìn mau, nàng không có hoa bao nhiêu thời gian liền phiên xong rồi. Phiên xong lúc sau liền bắt đầu lấy bút đem chủ yếu manh mối một chữ một chữ kỷ lục xuống dưới, chờ giang thư huyền tỉnh lại lại cho hắn xem. Một giấc này, Giang Thư huyền từ giữa trưa vẫn luôn ngủ tới rồi buổi tối. Sa mạc giữa trưa cùng buổi tối độ trên lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn cô khê kiểu giữa trưa xuyên vẫn là màu trắng váy dài. Đến buổi tối thời điểm, đã phủ thêm kia kiện màu lam nhạt áo khoác, nàng mở cửa, đem sửa sang lại tốt văn kiện đưa cho đứng ở ngoài cửa một bánh. Một bánh tay vừa mới mới vừa nâng lên tới, còn không có gõ cửa, môn liền tự động khai. Kinh ngạc một lúc sau hắn liền tiếp nhận cố khê kiểu trong tay văn kiện, lao đại hôm nay tốc độ nhanh như vậy. Cố tiểu thư, cơm chiều đã chuẩn bị tốt, là đưa lại đây vẫn là cùng đi đại sảnh ăn. Một bánh hỏi, cố khê kiểu nghĩ nghĩ thư huyền sau lương thương, lắc đầu nói, đưa lại đây đi. Một bánh gật đầu, vừa mới chuẩn bị rời đi, trong phòng mặt truyền đến một đạo lệnh leo thanh âm, một cái đi tiếp thu trừng phạt không. Ta cùng một ống đang chuẩn bị dẫn hắn đi. Một bánh túi người, trong lòng yên lặng vì một cái điểm một cây xác. Giang Thư Huyền chậm rãi đi ra, nhàn nhạt nói, cơm chiều không cần đưa lại đây, ngươi đi xuống đi. Hắn ánh mắt quá lạnh lẽo, một bánh như mang trong người, vội không ngừng mà rời đi. Tam cấp trừng phạt, một cái làm gì? Cố Khê Kiều ngẩng đầu nhìn về phía Giang Thư Huyền. Quân lệnh như núi. Giang Thư Huyền nhíu mày, ngươi quản hắn làm gì? Nói xong lúc sau lôi kéo Cố Khê Kiều tay. Mang ngươi đi ăn cái gì? Ai thương thế của ngươi? Cố khê kiểu sợ phản kháng mà quá lợi hại làm hắn thương đổ máu, khẩn trương địa đạo. Giang thư huyền ngươi không muốn sống nữa, hảo hảo ngốc tại trong phòng không được sao. Ngươi muốn ăn cái gì ta cho ngươi đi lấy. Giang thư huyền dừng lại nệnh bước, túi đầu xem nàng, têu Giang Kaka, Cố khê kiểu. Giang Kaka. Giang thư huyền vừa lòng mà tiếp tục lôi kéo người hướng bên ngoài đi. Trong thành một ống cùng một bánh đưa một cái ra hình. Lần này, ta thật một chút cũng bất đồng tình ngươi. Một bánh nhìn một cái, vỗ vô bờ vai của hắn, ngươi nói ngươi phóng ai đi vào không tốt, ngươi thế nhưng phóng hạ hầu trình thấm đi vào, ngươi lại không phải không biết nàng là. Một bánh đột nhiên nhớ tới đây là bên ngoài, lập tức câm miệng, sau đó nhìn một cái, chính mình nén bi thương đi. Một cái lắc đầu, lúc ấy hạ hầu trình thấm nói trên đời chỉ có nàng có thể trị lão đại, Ta liền tính là liều mạng bị Lão đại chém rất nguy hiểm cũng phải tha nàng đi vào. Liên tính lại đến một lần, hắn cũng sẽ không hối hận. Ngươi phóng nàng đi vào, Lão đại liền sẽ tiếp thu nàng trị liệu. Một ống nhẹ giọng nói. Những lời này vừa ra, một cái một nghẹn, hắn nhớ tới giang thư huyền tính cách, xác thật có thể làm ra loại sự tình này. Ngươi muốn may mắn, cũng may lúc ấy cố tiểu thư tới, nếu không ngươi nhìn đến sẽ là huyết bắn đương trường trạng thái. Một bánh nhấp môi. Một ống hoảng sợ, như vậy hung tàn. Ngươi cho rằng cố tiểu thư thả ra cái kia sông dài là vì cái gì? Một bánh khẽ cười một tiếng. Không phải vì dạy dỗ lật túc tộc người. Một ống ngây thơ mờ mịt. Một bánh khinh thường mà nhìn mắt một ống. Cố tiểu thư tuy rằng thoạt nhìn lương thiện, nhưng cũng không phải ngốc tử. Ngấm lại đế đô những cái đó bạch ra đám người. Cái nào không phải bị nàng ngược đến muốn chết muốn sống. Nàng hôm nay phòng cái kia sông dài. Không phải vì lật túc tốc hảo, mà là vì ngăn cản lão đại động thủ. Đối với Cố Khê Kiểu thân phận đã không phải bí mật, đặc biệt là bọn họ những người này, biết đến xa so ngoại giới người muốn nhiều. Đế đô những người đó, tội lỗi cô tiểu thư, cái nào không phải bị ngược đến muốn chết muốn sống. Một ống sâu kín mà nhìn hắn một cái, khó trách lão đại thích sai xử ngươi. Ngươi lợi hại như vậy, như thế nào không đi trời cao. Ba người tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đi ngang qua hạ hầu ra dược đường thời điểm, một ống đột nhiên dừng bước chân, một bánh cùng một cái nghi hoặc mà nhìn hắn, một ống, ngươi làm gì? Một ống không nói lời nào, chỉ là cao mày nhìn ngồi công đường hạ hầu trình thấm. Hạ hầu trình thấm mất hồn mất viễm mà tự lâu môn trở về, nàng cả đời này sở kiềm giữ tín niệm tất cả đều bị phá hủy, cố khê kiều sở triển lam hết thể đều đem nàng đả kích mà thương tích đời mình, nàng bắt đầu hoài nghi chính mình. Chính mình này vô sư chi đường đi được đến đế là đúng hay là sai. Hạ hầu tiểu thư, vương tộc trưởng gia tiểu thiếu gia bị bệnh, nâng đến đại đường chung tới, ngài chạy nhanh đi xem. Một người hơi béo nam nhân tiến vào, cung kính địa đạo. Hắn nhìn hạ hầu trình thấm, trong mắt là tràn đầy sùng bái. Hạ hầu trình thấm sững sốt một chút, bị phá hủy tín ngưỡng một lần nữa xây lên, nàng một lần một lần mà nói cho chính mình. Nàng khổ học lật túc tộc vu thuật sẽ không so ra kém một cái lai lịch không rõ hoàng mao nha đầu, hiện giờ hơn nữa dược đường trung người đều dùng sùng bái tin phục ánh mắt nhìn nàng. Nay cho nàng cực đại lòng tự tin cùng dũng khí, nàng thần sắc biến hóa một chút, trong mắt tử mở mị thất thô biến thành kiên định. Hạ hầu tiểu thư, ngài cứu cứu ta nhi tử đi. Vương tộc trưởng ôm chính mình tiểu nhi tử tiến vào, nghẹn ngào địa đạo. Hạ hầu trình thấm cầm phu đi tới, còn chưa xem. Liền nghe thấy một đạo thanh âm truyền tới, vị tiên sinh này, ta khuyên ngươi vẫn là không cần đem nhi tử giao cho hạ hầu trình thấm trong tay, nàng chỉ biết hại người, sẽ không chữa bệnh, phía trước lâu trung ở cố tiểu thư, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể thỉnh nàng vì ngươi nhi tử xem bệnh. Vương tộc trưởng ôm chính mình nhi tử, thấy nguyên bản ở vép đùa hạ hầu trình thấm nghe được thanh âm này, tay dừng lại, hắn không khỏi thanh sắc lệ cha mà quay đầu, nơi nào tới trẻ con. Hạ hầu tiểu thư trong nhà thế thế đại đại vì ý hề, sở thừa vu sư chi đạo, không biết cứu bao nhiêu người, há là người bình thường, có thể so. Hạ hầu tiểu thư, chớ để ý cái này kẻ điên, ngài chữa bệnh liền hảo. Nói xong lúc sau, hắn quay đầu lại nhìn hạ hầu trình thấm, ánh mắt chung như cũ là sùng kính chi sắc. Một ống bị khí vui vẻ, cố tiểu thư nói, hạ hầu trình thấm sở thừa vu thuật vốn là hô mưa gọi gió chi thuật, trừ ta gì đó không nói chơi nhưng là cứu người thời điểm căn bản là không tuần hoàn giống nhau y, y lệ đến lúc đó bệnh khởi sướng tới chính là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp hắn giữ chặt một cái vừa muốn đi vào người bệnh thô cổ thô mặt địa đạo người nghe ta nói đi tìm cố tiểu thư hoặc là đi tìm mặt khác bác sĩ hạ hầu trình thấm sẽ hại chết người nơi này có hạ hầu tiểu thư còn sẽ có cái nào bác sĩ dám ra lạp múa dịu qua mắt thợ cái kia người bệnh bỏ qua một bên một ống tay cười nhạo nói Ngươi không phải chúng ta nơi này người đi. Chờ ngươi nhìn đến hạ hầu tiểu thư tay đến bệnh trừ thời điểm, liền biết nàng thần thông, cái gì cố tiểu thư, ta xem ngươi là vị kia cái gì cố tiểu thư phái tới người đi, thật là, cái gì a miêu a cẩu cũng dám tới hạ hầu tiểu thư này tới kêu gào. Nói xong, liên hợp người chung quanh, đem một ống oanh đi ra ngoài, trở về nói cho vị kia cố tiểu thư, không cần ra tới mất mặt xấu hổ. Mọi người cười vang một tiếng, Chân thật, không biết nơi nào tới người, cũng không hỏi thăm hỏi thăm hạ hầu tiểu thư thân phận, liền dám lên trước khiêu khích. Quả thực không biết cái gọi là. Hạ hầu trình thấm tự nhiên là nhận ra một ống, nghe được một ống nói, nàng bị tức giận đến tâm can phổi đều ở đau Cũng may chung quanh người phản ứng cho nàng tin tưởng, nàng nhanh chóng vẽ một đạo phù rán ở vương tộc trưởng hài tử trán thượng, lại đút cho hắn phù đốt sạch thủy, kia hài tử dây lát liền tỉnh, nhìn đến kia hài tử tỉnh. Hạ hầu trình thấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trung quanh người thẳng hô thân tích. Một ống ở một bên thẳng rậm chân, cũng dám làm lơ ta nói, quá không được mấy ngày chờ ngươi khóc lóc cầu ta, ta cũng không cho ngươi dẫn tiền cố tiểu thư. Một ống, ngươi vừa mới có ý tứ gì? Một bánh cùng một cái cũng đi tới, không biết một ống vì cái gì đột nhiên nổi điên, sẽ nói ra lời này. Ta còn không phải là xem cái kia tiểu hài tử đáng thương, mới bảy tám tuổi liên phải bị hạ hầu trình thấm trị đã chết, cố tiểu thư nói qua, nàng phụ chỉ là dùng một loại lực lượng thần bí tạm thời khống chế thân thể, nhưng là bệnh lý còn ở, đến lúc đó một tái phát, thần tiên cũng cứu không được. một ống lại lần nữa nhìn mắt cái kia từ từ chuyển tỉnh tiểu hải tử, nghiến răng nghiến lợi, quả thực tưởng đem hạ hầu trình thấm bầm thây hai đoạn, cố tình nơi này cũng chỉ có một cái vu sư, không có mặt khác bác sĩ, thật là ăn nói bừa bãi, cũng dám chú ta nhi tử. Vương tộc trường mắng, chạy nhanh lăn cách nơi này, hạ hầu tiểu thư bản lĩnh há là người có thể tưởng tượng, miệng chó phun không ra ngà voi. Nói, dùng cái trồi đuổi đi một ống đám người. Một ống lôi kéo một bánh một cái rời đi nơi này, lau mặt, xem thường cố tiểu thư, có các ngươi dễ chịu. Chương 474-159 bước bỏ đến tận đây, canh hai. Một ống mấy người vừa muốn đi, nên diện đụng phải cố khê kiểu cùng giang thư huyền. Tới nơi này nhiều ngày như vậy, nay vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Giang Thư Huyền ra cửa, một cái chừng lớn hai mắt, kia, đó là lão đại. Một bánh khinh thường mà nhìn tiếp theo điều, ngươi thoạt nhìn cũng không giống như là náo tàn a. Như thế nào tận nói chút náo tàn nói? Kia không phải lão đại là ai? Một cái, mẹ nó một bánh hôn đản này. Cố Khê Kiều mua chút nơi này tiểu ngoạn ý nhi, Giang Thư Huyền đi theo nàng phía sau, nhìn thấy một ông đám người thời điểm, cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu, nhưng thật ra Cố Khê kiểu cười tủm tỉm mà cùng một ống bọn họ chào hỏi, "Các ngươi hảo, có thấy kỳ kỳ sao?" Cố tiểu thư, kỳ kỳ ở phòng bếp ăn cơm. Nhớ tới cái này một bánh khoẻ miệng chịu một chút, một cái người máy ăn cơm. Chẳng lẽ liền không tạp linh kiện? Cảm ơn các ngươi chiều cố." Cố Khê kiểu như cũng cười tủm tỉm mà. Một bánh vội vàng nói không dám, hắn nhìn Cố Khê kiểu cười tủm tỉm tươi cười. Tổng cảm thấy tiếng cười có như vậy một chút phúc hắc cảm giác. Vừa nhớ tới trong kinh thành những chuyện này, còn có cổ võ giới những cái đó các trưởng lão, hắn liền không cầm đánh hai cái dùng mình, ai như vậy xui xẻo, thế nhưng bị thứ này cấp theo dõi. Nghĩ tới nghĩ lui giống như cũng chỉ có hạ hầu trình thấm. Nhìn một bánh bọn họ rời đi, Cố Khê tiểu vớt cầm quay đầu lại, Giang Ca ca, bọn họ là sợ ta còn là sợ ngươi. Chạy nhanh như vậy. Giang thư huyền mặt không đổi sắc điệu đạo: ngươi nói ai chính là ai? cố Khê Kiều, có lệ, có lệ. Nàng mắt thoáng nhìn, liền thấy cách đó không xa Tây Tắc Lị. Tây Tắc Lị vốn dị thấy cô Khê Kiều thực vui sướng. giây tiếp theo thấy Giang Thư Huyền, nháy mắt bước chân liền dừng lại tới, không dám tới gần. cố Khê Kiều thấy vậy, nhìn Giang Thư Huyền liếc mắt một cái. ngươi chạm nơi này đợi chút, ta đi tìm phân khối. Tây Tắc Lị, nàng đều Tây Tắc Lị. Giang Thư Huyền sửa đúng. Cố Khê Kiều cảm thấy loại này thời điểm, không nên cùng người bệnh so đo. Được rồi, Tây Tắc Lỵ liền Tây Tắc Lỵ. Nàng vẫy vẫy tay, một đường chạy chậm đến Tây Tắc Lỵ chỗ đó. Tiêu kiều, kiều Tây Tắc Lỵ thật sâu thở ra một hơi, ta vốn dĩ cho rằng hôm nay nhìn không thấy ngươi. Làm sao vậy? Cố Khê Kiều xem nàng. Chính là cái này Tây Tắc Lỵ móc ra một cái ưu bản, ta buổi chiều ra nhiệm vụ, ở chung quanh quét một vòng, phát hiện toàn bộ sát khí dao động. Bất quá có chút ta không có cách nào phục hồi như cũ, ngươi trở về phục hồi như cũ một chút, ta tưởng là có thể biết ngọn nguồn ở đâu. Cố Khê Kiều tiếp nhận ưu bàn, ở trong tay thưởng thức một chút, đống như nói, ngươi hôm nay giữa trưa thời điểm làm sao vậy. Nàng như cũ nhớ thương chuyện này. Vừa nghe đến Cố Khê Kiều nói lên cái này, tây tắc lị sắc mặt biến đổi, tiếp theo biến liền biến thành khóc tăng mặt, Tiểu kiều, kiều, ngươi nhất định đến giúp ta báo thù. Ngươi biết ta vì cái gì sẽ bị phái DN thì sao? Đều là hắn, lúc ấy thiếu chút nữa nghiền nát tay của ta gần gân chân. Tưởng tượng đến nơi đây, Tây Tắc Lị hơi kém bải trừ hai giọt nước mắt. Mẹ nó, liền chưa thấy qua như vậy sẽ không thương hương tiếc ngọc một chút cũng không thân sĩ nam nhân. Cố khê tiểu tử thượng đi xuống mà ngắm Tây Tắc Lị liếc mắt một cái, ánh mắt hồng nghi, Giang ca ca tuy rằng người lạnh một chút, nhưng là tính tình so với ta khá hơn nhiều. Ngươi có phải hay không nơi nào chọc tới hắn? Tây tác lị sắc mặt có điểm xấu hổ, chân tướng là cái gì nàng mới sẽ không nói. Trước kia là nhiều hướng tới người này, hiện tại liền có bao nhiêu sợ hãi, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng con người tao nhã thâm trí, đối một nữ hải tử hạ khởi tay tới so bất luận cái gì một người đều tàn nhẫn. Hoàn toàn nghiền nát nàng một cái hoa quý thiếu nữ đối người hướng tới. Nàng nếu là biết kinh thành có người bị hắn tra tấn đến thần trí không rõ đôi tay tàn phế, nàng nên may mắn. dù sao chính là lúc ấy bị hạ hầu trình thấm tinh kê tây tác lị thuận một hơi, kiều kiều, thân là ta hảo bằng hữu, ngươi đều không thay ta báo thù. tây tác lị biểu tình thực lên án, nàng xem như xem chuẩn, có thể cho nàng báo thù cũng chỉ có thể là cố khê kiều, cái này đuổi nhất định phải ôm hảo. Thu này ta vô pháp báo cô khê kiều đồng tình mà vô vô nàng bả vai, lần sau. Nếu ngươi còn có cái nào nhìn không thuận mắt người ta nhất định cho ngươi hung hăng trả tấn, giang ca ca liền tính, vốn dĩ liền đau lòng cực kỳ, như thế nào còn có thể thương càng thêm thương. Tây tắc lị, không thể hiểu được đã bị tú vẻ mặt sao lại thế này. Kia đổi hạ hầu trình thấm, ta xem nàng đặc biệt không vừa mắt. Tây tắc lị đột nhiên nói, cố khê kiều sờ sờ cảm, thành giao. Tây tắc lị cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Ở đi ngang qua Hạ Hầu Trình thấm cửa hàng một khi, nàng biểu tình đặc biệt thiếu đánh, nề Hạ, Hạ Hầu Trình thậm chỉ nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, cũng không để ý tới tiếp tục cứu người, tức giận đến Tây Tắc lị một cái tính tình nóng nảy thiếu chút nữa nhịn không được. Cũng may thời điểm mấu chốt lấy ra Cố Khê Kiều cho nàng kinh phật, nàng rốt cuộc khống chế được chính mình bạo tính tình. Cố Khê Kiều nhìn Giang Thư Huyền, "Giang ca ca, chúng ta trở về đi." Giang Thư Huyền cúi đầu xem nàng, Ánh mắt bình tĩnh nu hòa, sau đó gật đầu, ân. Hắn nắm lấy cô khê tiểu tay, một đường chiều kia đống tối cao lâu đi đến, chỉ là mới vừa không đi hai bước, cô khê tiểu đống nhiên dừng lại, trong đầu lạnh băng máy móc gâm lại lần nữa vang lên. Đinh. Kích phát tùy cơ nhiệm vụ, giải cứu tiểu Nam Hải, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng tích phân, 200. Đinh. Kích phát tuần hoàn nhiệm vụ, giải quyết cổ thành nguy cơ, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng tích phân, 15.000. Hai nhiệm vụ cơ hồ là cùng thời gian vang lên, cố khê tiểu ánh mắt nhìn phía trước đám người, nơi đó, có cái tiểu nam hài, đại khái 78 tuổi bộ dáng, trên mặt quanh quẩn một cổ sắc khí. Thím, chạy nhanh đem người đưa đến Vu sư kia, lại vẫn liền tới không kịp. Vây xem người lập tức mồm năm miệng người, có thậm chí động thủ tưởng hỗ trợ đem người trực tiếp đưa đến hạ hầu trình thấm nơi đó. Ngồi dưới đất phụ nhân vội bảo vệ chính mình hài tử. Các ngươi đều tránh ra, lần trước ta trưởng phu chính là đưa đến nàng chỗ đó, sau khi trở về không mấy ngày liền đã chết, ta sẽ không lại đem ta nhi tử đưa qua đi." Cố Khê kiều lần đầu tiên nhìn đến nơi này có không tin hạ hầu chỉnh thấm người, lập tức lôi kéo Giang Thư Huyền đi qua đi, nhẹ giọng nói, "Ngài nếu không ngại nói, ta giúp ngài trị." Phụ nhân vừa nhấc đầu, thấy là một người tuổi trẻ tiểu cô nương, tuy rằng khuôn mặt hơi hiện ngây ngô, nhưng là một thân phong hoa tế nguyệt Bên người nàng đứng nam tử cũng là tự phụ bất phàm nàng không có xem nhẹ nàng ý tứ, vội gật đầu không ngừng. Hắn vừa mới có phải hay không ra khỏi thành chơi. Cố khê kiều không có ruôi tay, mà là quan vọng trong chốc lát. Là, hắn nói đi gặp chính mình bằng hữu, sau đó trở về thời điểm cứ như vậy. Phụ nhân nước nở nói, cố khê kiều gật gật đầu, sau đó vươn chính mình hữu trưởng dán ở Nam Hải Trán. Vương tộc trưởng vừa lúc mang theo chính mình nhi tử lại đây, nhìn đến như vậy, lập tức liền nóng nảy, hạ hầu tiểu thư đều nói, ngươi trưởng phu là gặp trời phạt, cùng nàng không quan hệ, ngươi xem ta nhi tử, vừa mới chính là bị hạ hầu tiểu thư cứu tỉnh. Vương tộc trưởng vừa nói sau, chung quanh người đều đều khuyên đủ, đúng vậy, thím ngươi nhưng ngàn vạn đường bị người lừa, chạy nhanh đem hải tử đưa đến hạ hầu tiểu thư kia, có lẽ còn có thể bảo ngươi hải tử một mạng. Thấy phụ nhân vô luận như thế nào không nghe khuyên đủ, vương tộc trưởng liền đứng ở tại chỗ, châm trọc niệm mai, đợi lát nữa ra chuyện gì, ngươi nhưng ngàn vạn không cần hối hận. Nói xong, hắn cũng không có đi, mà là đứng ở tại chỗ chờ phụ nhân hối hận. Từ đầu đến cuối, cố khê kiểu không có nói một lời, 10 phút sau, nàng chậm rãi lấy ra chính mình đôi tay, nằm trên mặt đất Nam Hải trên mặt âm khí đã biến mất, trên mặt khôi phục hồng luận, lông mi hơi hơi rung động. Sau đó nhẹ nhàng kêu một tiếng, mẹ. Thế nhưng thật sự cứu tỉnh. vây xem người kinh hô. Nhìn cố khê kiểu một ga quang cũng là kinh nghi bất định. Nhanh như vậy liền đem người cứu tỉnh. Này thủ đoạn cùng hạ hầu tiểu thư cũng không phân cao thấp. Vương tộc trưởng nhìn một màn này, trận mắt há hốc mồm. Nguyên bản hắn còn chờ này phụ nhân hối hận. Sau đó hắn liền sẽ thuyết giáo một phen. Phát huy mạnh hạ hầu tiểu thư thần thông. Cuối cùng thỉnh hạ hầu tiểu thư lại đây cứu người. Nhưng nào tưởng tượng, người liền như vậy tỉnh. Cảm ơn tiểu thư. Phụ nhân vội vàng mang theo chính mình hài tử cấp cố khê kiều dập đầu. Không cần. Cố khê kiều khẽ cười một tiếng, dối tay hư lấy một phen. Phụ nhân cảm giác giác chính mình đầu gối phẳng phất bị một cổ nhu hòa chi lực nâng Như thế nào quỷ đều quỷ không đi xuống. Cái này làm cho nàng nhìn cố khê kiều ánh mắt càng vì kích động. Thần nhân. Cố khê kiều nhìn hạ cái kia tiểu nam hài. Đã nhiều ngày nghe mụ mụ lời nói, đều không cần ra khỏi thành, biết không? Ta chỉ là muốn nhìn một chút đại ca ca còn ở đây không? Nam Hải tu quấn một chút, sau đó gật đầu. Đại ca ca, cố khê kiều hơi chút lưu ý hạ tên này, sau đó đi theo giang thư huyền rời đi. Tuy rằng mọi người có rất nhiều nghi vấn, nhưng là một kiện này hai người khí độ toàn bất phàm bộ dáng cũng không dám ngăn trở, ngạnh Sinh Sinh làm một cái nói, làm hai người rời đi. Ta đã biết, vừa mới vị kia chính là vị kia cố tiểu thư. Trong đám người, đồng nhiên có người nói một câu. Lúc này, hạ hầu trình thấm rốt cuộc chạy tới, chẳng qua người bệnh đã bị chữa khỏi, nàng có điểm sưng sờ, vương tộc trưởng hỏi, vũ sư, vừa mới vị kia cố tiểu thư trị hết kia hài tử, nàng cũng là vũ sư sao? Không phải. Hạ hầu trình thấm định rồi hạ tâm thần, lật túc tộc chỉ có một vũ sư. Ta tưởng vừa mới kia hài tử bất quá là tạm thời tính hôn mê, nàng không phải là nhặt cái phêu thôi. Hạ hầu trình thấm như vậy vừa nói, mọi người bừng tỉnh, khó trách, ta thấy nàng chỉ là đem tay dán ở kia hài tử trên chán, liền tờ giấy phụ đều không có hoạn. Đem một cái đưa đi trừng phạt một ống cùng một bánh trở về thời điểm thấy chính là cái này cảnh tượng, một ống thật vất vả đem cô khê tiểu thanh danh tuyên dương đi ra ngoài, chỉ một thoáng đã bị hạ hầu trình thấm một câu chen ép ở tức giận đến một bánh thẳng trứng mắt, cũng bởi vậy có thể thấy được, hạ hầu trình thấm ở này đó nhân tâm trung vị trí có bao nhiêu cao. Là đêm, hạ hầu trình thấm cứu trị cuối cùng một cái người bệnh, đóng cửa lại, ở màu vàng đùa giấy thượng họa thứ gì. Frank, trường lao đá vang môn, thấy vậy, ánh mắt hoàng hốt. Hạ hầu trình thấm, ngươi điên rồi. Trường lao sắc mặt tối sầm, nhớ tới phố giếng thượng nghe đồn, hắn tạp trong tay cái ly tức giận đến ngón tay phát run, đến tột cùng là ai cho ngươi lá gan? Cũng dám như vậy đối đãi Cố tiểu thư? Trưởng lão, ngươi đã bị nàng nói mấy câu cấp thu mua, nàng nói cái gì ngươi đều tin. Hạ Hầu Trình thấm ngẩng đầu nhìn trưởng lão, ta mới là Lật Túc tộc Vu sư. Câm mồm. Trưởng lão lạnh rõ quát, hắn xé nát Hạ Hầu Trình thấm trong tay lá bùa, ngươi có phải hay không điên rồi? Cố tiểu thư há là ngươi có thể vọng thêm hám hại? Ngươi vẫn là an tâm nốc tại nơi này, chỗ nào cũng không chuẩn đi, hảo hảo nghiên tập vu thuật chi đạo. Ta xem ngươi mới là điên rồi. Hạ Hầu Trình thấm ánh mắt sung huyết mà nhìn trưởng lão, nàng quăng ngã môn rời đi. Trưởng lão bên người trung niên nam nhân mở miệng, "Trưởng lão, này." Tuy nàng đi trưởng lão ánh mắt bi thương, cả người nháy mắt phảng phất là già rồi 10 tuổi. Chuẩn bị trưởng lão hội, chúng ta lật túc tộc vu sư, sợ là muốn đổi một cái. Cố tiểu thư nói rất đúng, bọn họ lật túc tộc lại không ra một nhân vật, sợ là vận số gần. Hắn đi ra môn, ngẩng đầu, nhìn không trung minh nguyệt, cổ võ giới thế cục là muốn thay đổi. Hạ hầu trình thấm mới ra cửa thành. Đột nhiên trước mặt nổi lên một đạo kiếm khí, trong phút chốc bạch quang đầy trời. Thân thể không tự chủ được mà bay đi ra ngoài, bị hung hăng mà tạp tới rồi trên mặt đất, ngũ tạng lục phủ phản phất bị di vị. Một cổ cường đại tinh thần lực nghiền áp lại đây cùng với cường đại uy áp nàng nỗ lực bò dậy giơ tay chặn hai mắt khe hở ngón tay trông được thấy một người chậm rãi đi tới dáng người như ngọc lạnh lùng lưu nhã trên người là một kiện tuyết trắng áo sơ mi khẽ mắt đuôi lông mày đều là hờ hững tinh xảo ngũ quan ở bạch quang hạ vượng nhiễm ra mông lung sắc thái bên tay trái huyền phù này một phen lãnh kiếm đây trời bạch quang chính là từ thanh kiếm này thượng phát ra lạnh băng kiếm quang ánh hắn đen nhánh thâm thúy hai tròng mắt Làm người không thể nhìn gần Hắn nhàn nhạt mà nhìn về phía nằm trên mặt đất hạ hầu trình thấm Chỉ nhàn nhạt giơ tay Thất xương kiếm hỗn loạn lệnh thấu xương kiếm khí lập tức đem nàng tâm mạch đánh gãy Thanh lãnh hàn tuấn thanh âm vang lên Ngươi vừa mới là muốn dùng vu thuật hại người đi Dứt lời gian Hạ hầu trình thấm đôi tay kia nháy mắt bị kiếm khí đục lỗ Hôm nay phế đi ngươi vu sư chi thuật Lận túc tộc ngày mai trọng tuyển vu sư Ngươi là giang gia người Không thể như vậy đối lật túc tộc người. Hạ hầu trình thấm trừng lớn hai mắt, thân thể nhịn không được run rẩy thân thể cùng tâm linh song trọng đau đớn đã làm nàng trên cơ bản nói không ra lời. Có gì không dám. Giang thư huyền nhàn nhạt mà chiều nàng xem qua đi, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Giang ra người, thiên, thiên đạo. Hạ hầu trình thấm thực mau tổ chức hảo chính mình ngôn ngữ, sinh mệnh sói mòn sợ hãi làm nàng không khỏi mà hối hận lên. Giang thư huyền ánh mắt đạm mạc lạnh băng, hắn duỗi tay cầm lấy bên cạnh kiếm, nhẹ chào, thiên đạo. Tới rồi loại tình trạng này, thiên đạo lại như thế nào? Một câu nói xong, lại là một đạo kiếm khí, trực tiếp phế đi hạ hầu trình thấm thiên phú. Tại đây đồng thời, bầu trời trong xanh đột nhiên cuồng phong tứ lược, lôi vân kích động. Tiếp theo nháy mắt, một đạo màu tím kia chớp tự không trung hung hăng đánh xuống, mang theo hủy thiên diệt thế trạng thái đứng ở cách đó không xa một ống cùng một bánh hai người thấy vậy trong ánh mắt đều là hoảng sợ cùng chấn động lao đại làm gì vậy như thế nào sẽ chọc đến như thế đại động tĩnh một bánh lo lắng mà lắc đầu hắn ánh mắt không hề chớp mắt không biết theo giang thư huyền nhiều năm như vậy nay vẫn là lần đầu tiên nhìn đến loại tình huống này tại đây đồng thời cổ võ giới nhân tâm hoảng sợ tây bắc sa mạc cái này động tĩnh dẫn tới mỗi người cạnh tương thảo luận giang gia Trông coi ngọc bài con cháu nhìn khi trước một khối tản ra nhàn nhạt xương trắng ngọc bài bỗng nhiên nứt ra một đạo phùng, hắn xoa xoa mắt, kinh hãi mà đứng dậy, lập tức đi thông tri trưởng lão. Màn đêm buông xuống, giang ra các vị niệm kinh trưởng lão đều là trắng đêm chưa ngủ. Trong sa mạc, giang thư huyền nhàn nhạt mà nhìn về phía nằm trên mặt đất sinh tử không biết người, dôi tay lau sạch khỏe miệng biên vết máu, trên mặt như cũ thanh tuấn lạnh nhạt, hắn ngẩng đầu nhìn dần dần tiêu tán lôi vân. Thu hồi trưởng kiếm nhắc chân rời đi. Mới vừa đi hai bước, túi trung di động văng lên. Hắn cầm lấy vừa thấy di động thượng biểu hiện tên, sau một lúc lâu rốt cuộc tiếp khởi. Thư huyền, ngươi vừa mới có phải hay không bị thương lật túc tộc người thừa kế? Thư thần hoảng loạn thanh âm truyền tới, trên thực tế nàng hiện tại thật sự chân tay luôn cuống. Trưởng lão hội truyền đến tin tức làm nàng giống như sầm đánh, vội vàng gọi điện thoại cấp giang thư huyền. Cho đến đối phương tiếp. Nàng mới thoáng buông tâm. Giang thư huyền nhẹ nhàng mà lên tiếng. Nghe được thanh âm kia, thư thần chị cảm thấy trước mắt tối sầm. Ngươi thế nhưng... Thế nhưng... Ngươi không muốn sống nữa sao? Mẹ, ta đều đã làm. Nhiều lời vô ích. Giang thư huyền liếc mắt. Nhưng đó là lận túc tổ người. Ngươi rõ ràng biết thư thần thanh âm nghẹn nào. Thư huyền, đừng làm mẹ lo lắng hảo sao. Cho nên ta muốn nhận mệnh. Giang thư huyền trong mắt nổi lên một đạo lanh mang tự dêu nói, thân là giang gia người mệnh, thư thần nhịn không được rơi lệ, thư huyền, chúng ta thực xin lỗi ngươi, không trách các ngươi giang thư huyền ngẩng đầu nhìn phía trước bầu trời đêm, vì giang gia ta đã vứt bỏ nhiều như vậy, hiện tại muốn bất quá giống nhau mà thôi, mặc dù là như vậy cũng không được sao, thư huyền thư thần thanh âm tràn đầy nghẹn ngào, trong lòng hơi hơi phát đau, từ giang thư huyền vừa sinh ra bắt đầu, hắn nhân sinh chính là vì giang gia vì cổ võ giới mà sống. Hắn chưa bao giờ mở miệng nói qua một câu mềm lời nói, mà hôm nay, hắn thế nhưng dùng loại này ngữ khí cùng nàng nói chuyện, Thư thần cảm giác được trái tim đều phảng phất bị xé rách, ta mặc kệ cổ vọ giới, cái gì đều mặc kệ. Ngươi muốn làm sao liền làm gì, quản hắn cổ vọ giới cái rằng gì, chúng ta đều mặc kệ, ngày mai ta liền cùng các trưởng lao nói. Chương 475 161 chấn động, canh hai. Một ống, ngươi là không thấy được hạ hầu Trình thấm cái kia mặt Này so trực tiếp giết nàng muốn sẵn nhiều. Tây tắc lị thu được một ống phát lại đây một chương ảnh trụ, thần thanh khí sảng, lần đầu tiên nhìn đến hạ hầu trình thấm bị ngược tâm thành cái dạng này, quả thực. Một ống ngó tây tắc lị liếc mắt một cái, không nói lời nào, hắn không biết vì cái gì luôn luôn cao quý tính tình hỏa bạo tây tắc lị như thế nào liền biến thành bộ dáng này. Tuy rằng tính tình như cũ hỏa bạo, nhưng là một chút cũng cao quý không đứng dậy, ngược lại lời nói phi thường phi thường nhiều. Một ống không biết nơi nào xảy ra vấn đề, vì cái gì Tây Tắc Lệ sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Đúng rồi, ta hôm nay như thế nào không có thấy Kiều Kiều. Tây Tắc Lệ bỗng nhiên nhớ tới, nàng không phải phải về kinh thành. Còn có Kỷ Kỷ, hôm nay cũng một ngày cũng chưa nhìn đến nó. Một ngày nghe không được Kỷ Kỷ máy móc âm, thật là có điểm không thói quen. Nghe thế câu nói, một ống đùa nghịch xuống tay trung la bàn, nhàn nhạt hỏi đáp. Cố tiểu thư cùng lão đại hôm nay trở lại kinh thành. Ta không thấy được tàu bay đi ra ngoài A. Tây tắc lị cả người đều không tốt, nàng liền sợ cố khê tiểu ngày nào đó trộm trốn, liền cùng nàng trộm từ bách hương thôn chuẩn ra tới giống nhau. Nàng phỏng trừng lưu giám đốc phát hiện cố khê tiểu đi rồi khẳng định muốn chọc giận đến dòng chân. Hai người bọn họ từ sa mạc đi ra, vô dụng công cụ. Một ống đồng tình mà nhìn tây tắc lị liếc mắt một cái. Nếu là những người khác nghe được một ông nói, khẳng định cảm thấy hắn là xà tinh bệnh, nào có người có thể một mình từ sa mạc đi ra ngoài, nhưng là đặt ở bọn họ này nhóm người trên người, liền cùng du lịch giống nhau, tự nhiên sẽ không cảm thấy kỳ quái. Tây tác lị yêu thương chính là, không nghĩ tới ngàn phòng vạn phòng, cố khê kiểu thế nhưng từ nàng mỹ mắt phía dưới trốn. Này sao lại có thể? Nàng thế nhưng không mang theo ta chơi. Tây tác lị tiếng kêu sợ hãi đột phá phía chân trời. Một ống ngắm nàng liếc mắt một cái, sau đó nhảy khai một bước, khoảng cách nàng hơn 10 mét xa địa phương, bình tĩnh mà đào hạ lô hai, hoang mạc chỗ sâu trong. 11. tiểu tâm mặt sau. Người mặc trật vật thanh niên nhìn hố đồng bạn, kinh hô. Trước mặt hắn là một cái to lớn hố to, hố là một đống phiếm hắc khí hoa ăn thịt người, gọi là 11 nam nhân đang bị một cùng thanh đằng cuốn lên. Hoa ăn thịt người ăn mòn chất lỏng theo thanh đằng mà xuống. Thanh niên rút ra giày thượng cắm đoàn nhận, 11, ngươi thả lỏng thân thể, cái này quái vật tương đối sợ sắt thép, tiếp được. Hắn đem đoàn nhận ném tới hố, 11 một phen tiếp được. Lao cửu đứng ở hố bên một cái một nam nhân khắc hỏi, hắn đổ xuống giày thượng đoàn nhận, đôi mắt đỏ lên, Lao bắt vì cứu chúng ta bị cái này quái vật ăn xong đi, ta không thể chơ mắt nhìn 11 bị ăn xong đi. Cùng nhau 12 nhìn 11 bị quấn lên, cũng rút giày đoàn nhận. Ta cùng mười một cùng nhau bị tuyển tiến ứng lao đại đội ngũ, lần này trở về không thể thiếu một cái. Mặt khác ba người cũng sôi nổi cầm lấy đoàn nhận, biểu tình đều là dữ thợn, này quỷ đồ vật đã cùng chúng ta một đường, một ngày ăn một cái, liền tính hôm nay không đua, ngày mai hoặc là hậu thiên cũng đều sẽ bị nó cấp ăn xong đi. Trong lòng đối cái này quái vật sợ hãi đều hóa thành chiến ý. Sắc! Cấp lao bát báo thủ! Hố biên lưu người điên cuồng mà nhảy xuống hố cầm lấy chém sắt như chém bùn trùy thủ bắt đầu từng cây mà tức dây đằng. Liên ở ngay lúc này, nguyên bản đầy trời dây đằng đột nhiên biến mất, tất cả đều lùi về bờ cát, nguyên bản mau bùn nuốt đến trong bụng 11 cũng bị buông xuống. Đây là có chuyện gì? 11 ngơ ngác mà từ đáy hố bò dậy, hắn lao thân thể thượng dịch này, thiếu chút nữa ghê tẩm phun ra, nhưng cái đó quái vật như thế nào đột nhiên biến mất? Không biết, chúng ta vẫn là trước đi ra ngoài. Chạy nhanh rời đi cái này địa phương quỷ quái. Lao cửu từ đáy hố bò ra tới, chờ cái kia quái vật lấy lại tinh thần, chúng ta liền không có biện pháp. Mặt khác năm người nghe xong lời nói, lập tức bò đi ra ngoài, vừa mới một đầu nhiệt không biết sợ, hiện tại ngấm lại kia quái vật khủng bố thân thể, đáy lòng vẫn là một trận hoảng sợ. Cái kia quái vật xem chúng ta liều mạng, chẳng lẽ là sợ chúng ta. 12 lần đầu tiên bò ra hố, mở ra vui đùa Sẽ không lão cửu lắt đầu, chúng ta vẫn là trước rời đi. Lão cửu ngươi xem, có người. 11-1 bò ra hố, đột nhiên thấy cách đó không xa lưỡng đạo bóng người. Không nghĩ tới sa mạc chỗ sâu trong còn có thể nhìn thấy những người khác. Này một đội người có điểm kỳ quái, ở chỗ này chờ hai người tới gần, không một lát liền gặp được hai bóng người. Sa mạc lý chính thẳng giữa trưa, lưỡng đạo bóng người dần dần tới gần, một nam một nữ, nam dáng người cao dài. Ăn mặc tuyết trắng áo sơ mi, một trương dung nhan lạnh như băng tuyết, tự phụ đến cực điểm, mới vừa một tới gần, liền cảm thấy nóng hôi hổi sa mạc đột nhiên hàn khí sâu kín. Hán bên người nữ tử càng là thanh cực diễm cực, bên người hình như coi yên hà bào phủ, nàng hơi hơi ngẩng đầu, nhẹ giọng cười, nháy mắt giống như hoa thụ đôi tuyết, trăng non sinh vượng. Lao kiểu này người đi đường buồn chạy trốn khẩn trương cảm cũng nháy mắt buông xuống, ngơ ngác nhìn này hai người, phảng phất đang nằm mơ. Các ngươi hảo, xin hỏi nơi này là chỗ nào? Kia nữ sinh cười tủm tỉm mà chiều bọn họ nói. Lao cửu đám người lúc này mới phản ứng lại đây, vị tiểu thư này, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Mẫu chốt là, siêm y thì sạch sẽ, không dính bụi trần, căn bản là không giống như là ở sa mạc sinh tồn người. Chúng ta là làm tư nhân phi cơ ra tới du lịch, trên đường tưởng dừng lại xem một chút phong cảnh không nghĩ tới sau lại rốt cuộc tìm không thấy phi cơ địa điểm, chúng ta lạc đường, có thể cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài sao. Nói nơi này, nữ sinh vô vô bên người nàng người máy, ta là a đại máy móc hệ, đây là ta năm nay tốt nghiệp tác nghiệp. Kì kì, tiểu mỹ nhân ngươi nói như vậy tưởng giáo thụ biết không. Lao kiểu nhìn cố khê kiểu từ trong túi móc ra tới cơm tạm, nháy mắt liền tin. Vốn dĩ hai người kia liền không giống như là người thường. Hiện tại vừa nghe cô Khê tiểu giải thích, lão Cửu liền càng không nghi ngờ, còn có tư nhân phi cơ, này vừa thấy chính là huống Triệu từ bé con nhà giàu. Nhìn đến này một hàng bộ đội đặc trùng thế nhưng tin cô Khê tiểu cái này nói liệu nói vượng, kỳ kỳ quả thực không thể hảo hảo địa, bất quá nó cũng không nói gì, chỉ là dùng một đôi lạnh nhạt máy móc mắt thấy liếc mắt một cái lão Cửu. Lao Cửu lau mặt, hắn thế nhưng từ một cái máy móc nhân thân thượng thấy được khinh bỉ ánh mắt. Này chỉ người máy là thành tinh. cố khê kiều thực thân thiện mà giới thiệu chính mình cùng Giang Thư huyền, đồng thời lao kiểu đoàn người cũng giới thiệu chính mình. Từ lao kiểu đến 14, một hàng sáu cá nhân, lấy lao kiểu cầm đầu, bọn họ chỉ nói chính mình là bảo tiêu, tới sa mạc bảo hộ cố chủ, chính là trên đường cùng cố chủ đi rời ra. Hai người các ngươi người còn hảo gặp chúng ta mười một đi ở hai người trước mặt, vốn dĩ tưởng thói quen tính mà trụt một chút cố khê kiều bả vai. Nhưng là tay còn chưa đụng tới nàng bả vai đã bị một đạo lạnh băng tầm mắt lạnh lùng mà nhìn. Mười một lập tức lùi về tay, hầm hực nói, ngươi không biết, cái này sa mạc quỷ dị cực kỳ. Hắn một câu còn chưa nói xong, đã bị mười hai che miệng lại. Cố khê kiều cũng không ngại này người đi đường cách làm. Trên thực tế, này người đi đường có thể lưu lại nàng cùng cố khê kiều này hai cái phế vật. Nàng đã thực kinh ngạc, tới gần trạng vạng. Cẩn thận! Ở phía trước giò đường lão Kiểu đống nhiên dừng lại, vài thứ kia lại tới nữa. Trong đội ngũ người thực mau liền làm phòng ngự đội hình, rút ra trong tay đao, ánh mắt cảnh giác mà nhìn bốn phía. Cố khê Kiều lập tức đường cắp treo Giang Thư Huyền trong lòng lực, run rộng hỏi, cái? Cái gì tới? Giang Thư Huyền cũng hơi chú thích một chút chung quanh, thoạt nhìn có điểm kinh sợ bộ dáng. Kỳ kỳ, Kiều Mỹ nhân ngươi diễn thật nhiều. 11 cùng A Cửu này người đi đường không dành phản ứng cô khê tiểu, lúc này, dưới chân bờ cắt đã ở kích động, đột nhiên, ba con to lớn con kiến một rũng mà ra. Các người hai cái không muốn chết liền chạy nhanh lấy hảo 12 ném một cây đao cấp Giang Thư huyền, nhìn đến hai người bị con kiến kinh đến bộ dáng lạnh giọng quát, có con kiến gần người liền đánh. Giang Thư huyền luôn cuống tay chân mà tiếp được, ngón tay phát run, tựa hồ thấy ba con con kiến thực sợ hãi, chính túi đầu không dám nhìn. Trên thực tế, hắn lúc này chính nhàn nhã mà cùng cố khê Kiều nói chuyện. Giang ca, ca lớn như vậy con kiến, như thế nào sống? Cố khê Kiều mãn nhãn hương thú rạc rào. Giang thư huyền hơi hơi hít mắt, sát khí trong ổ lớn lên, cùng hì hì không sai biệt lắm. Khó trách cố khê Kiều sờ sờ cằm, không biết lớn như vậy chỉ con kiến, thịt chất thế nào? Khi nói chuyện dưới chân hạt cắt một trận kích động, nguyên lai trong sân còn có đệ tứ con kiến đang chuẩn bị đánh lén Cố Khê Kiều hai người. "Nhan, đừng tìm chúng ta." Cố Khê Kiều nhấc chân nhẹ nhàng giẫm một chút, vốn dĩ tính toán đem con kiến giẫm đi, một chân qua đi, dưới chân hạt cắt lại không một tí động tĩnh, nàng không khỏi sở sở cái mũi. Giống như dùng sức quá mạnh, còn không có nghiêm túc giẫm một chút liền như vậy đã chết. Cố Khê Kiều khẽ miệng một trận run rẩy. Giang Thư huyền rỗi tay để môi nhẹ nhàng cười một chút. Lúc này đang ở duy độc mười một lượng người con kiến mã nhiên kiến triều cố khê tiểu nơi này lăn lại đây cố khê tiểu lập tức cầm lấy giang thư huyền trong tay truy thủ một cái dùng sức cắt lấy con kiến một con chân trước đem giang thư huyền hộ ở sau người trên mặt nàng kinh sợ không thôi hai mắt trừng thật sự đại ngón tay đều đang run rẩy kỳ kỳ đứng ở bên người nàng nhàn nhạt mà nghĩ không hổ là ảnh hậu cấp bậc nhân vật này một buổi chiều quang xem nàng diễn cố tiểu thư Ngươi lợi hại. Mười một thực mau liền đem con kiến kéo qua đi, sau đó triệu cố khê tiểu dựng cái ngón tay cái. Đồng thời, khinh bỉ nhìn thoáng qua bị cố khê tiểu hộ ở sau người vui vẻ thoải mái giang thư huyền. Lão cửu cùng mười lăm đoàn người đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, mấy người phối hợp ăn ý, cuối cùng gian nan mà giết ba con con kiến. Sáu cá nhân ngồi ở cùng nhau thở dốc. Cố khê tiểu mở ra kỳ kỳ trước ngực cái nắp, từ bên trong lấy ra một hồ thủy. Một bên giúp Giang Thư huyền xúc rửa ngón tay thượng vết máu, một bên hoảng sợ hỏi, vừa mới những cái đó là cái gì? Tận thế tới rồi sao? Nàng nếu là ngón tay không như vậy bình tĩnh nói, khả năng còn giống một ít, kỳ liền kỳ đều có thể nhìn ra tới sơ hở. Cố tình, lao kiểu này đoàn người vừa mới trải qua một hồi sinh tử đại kiếp nạn, đều ở thở dốc, không có chú ý tới cô khê tiểu giống nhau, chỉ có ngẫu nhiên liếc hướng Giang Thư huyền khinh bị đôi mắt không nghĩ tới thoạt nhìn nhân mô nhân dạng cao lớn nam nhân, thế nhưng là cái sẽ trốn đến nữ nhân phía sau hèn nhát. Ghê tẩm hơn chính là, này nam không chỉ có không lấy làm hổ thẹn, ngược lại coi đây là vinh. Quả thực, mười một tưởng hung hăng tấu hắn một đốn. Nghe được cố khê kiểu nói, hắn phục hồi tinh thần lại, thấy lao kiểu không có ý bảo, hắn liền bắt đầu nói, như ngươi chứng kiến, đây là toàn bộ sa mạc quỷ dị chỗ, cái này địa phương quỷ quái không có tín hiệu. Cố tình còn có nhiều như vậy kỳ quái đồ vật, không ngừng này đó con kiến, còn có bộ sương khô, hoa ăn thịt người. Như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Ta cho rằng ở khoa học viễn tưởng điện ảnh chung mới có. Cố khê kiều trên mặt đại kinh thất sắc, trên tay lại bình tĩnh mà cho chính mình rửa tay. Không phải khoa học viễn tưởng lão kiểu uống một ngụm thủy, thấp giọng nói, thế giới này còn có rất nhiều chúng ta người thường không biết bí mật. Ta trước kia đi theo đội trưởng bên người thời điểm đã từng gặp qua cho rằng thế lực giới người, bọn họ mới là chân chính đại thần thông người, phi thiên xuống đất, không gì làm không được. Lão Cửu, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Mười một này người đi đường chưa từng có nghe qua tới liền nói quá chuyện này, trước mắt vừa nghe trên mặt tràn đầy kinh hãi. Ấn lão Cửu ánh mắt lâm vào trầm tư, năm đó ta cùng đội trưởng đám người ở quốc tế tiếp thu vấn luyện thời điểm, Huấn luyện doanh một cái cao cấp nhất trưởng quan chính là thế lực giới người. Nghe thế câu nói, Giang Thư Huyền đầu ngón tay một đốn, hắn hơi hơi ngước mắt, kiếp mắt nhìn lão Cửu trong chốc lát, sau đó lại cúi đầu, không có nói một chữ. Nghe được lão Cửu hình dung thế lực giới người, mười một đám người trên mặt đều là kinh ngạc cảm thán thần sắc. Bọn họ không nghĩ tới, tới một chuyến xa mạc, thế nhưng sẽ nghe thế loại tin tức. Chỉ là, nhiều năm như vậy, Ta không có lại nhìn đến một cái lao cửu thở dài một tiếng, bực này người, không phải chúng ta này đàn người thường có thể tiếp xúc đến. Đoàn người không nói chuyện nữa, đều lâm vào lao cửu nói thế giới kia. Lúc sau mấy ngày, đoàn người đều không có tái ngộ đến phiền toái, dọc theo đường đi an tĩnh đến quỷ dị. Mười một lại nhìn đến cô khê kiểu cầm thủy rửa tay, sa mạc thế nhưng còn có người lấy thủy rửa tay. Nếu là trước đây, mười một nhất định sẽ hung hăng mà trào phúng. Trong mắt hắn, loại người này chính là chính mình tìm chết, nhưng là mấy ngày nay, 11 đã hoàn toàn hết trô nói rồi, bởi vì này hai người trong tay thủy liền cùng dùng không song giống nhau. Liên bọn họ 6 người dùng để uống thủy đều là nàng cung cấp. Thậm chí, bọn họ còn dùng nàng cung cấp thủy tắm rồi giặt sạch quần áo, trên người cũng là thanh thanh sẵn sàng. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên, như vậy thoải mái mà ở sa mạc vượt qua. Tuổi nhỏ nhất 15 nhịn không được tán thưởng. Cố tiểu thư, ngươi phát minh cái này người máy thật lợi hại. Cố khê kiều theo chân bọn họ giải thích chính là, kỳ kỳ có thể lợi dụng trong không khí nguyên tố chính mình tổ hợp thành thủy phân tử do đó ngưng tụ thành thủy. Kỳ kỳ, ngươi xem nàng lại ở nghiêm trang mà nói hiệu nói vượng, nó có cái này công năng sao? Có sao? Cuối cùng một ngày, mọi người mau nhìn đến ốc đảo thời điểm, đột nhiên lòng bàn chân hạt cắt chậm rãi đi xuống hãm chúng nó lại tới nữa lao cửu sắc mặt đại biến cái này phiền tai lớn đại gia đua đi không nghĩ tới cuối cùng một ngày chúng nó vẫn là xuất hiện mười một khuôn mặt mang theo tuyệt vọng tuổi nhỏ nhất 15 lăm chậm rãi cúi người rút ra giày thượng đoản nhận dưới ánh mặt trời đoản nhận phiếm lạnh lùng hàn quang liều chết cũng muốn làm nó đại khí nguyên thương vì lao bát báo thủ dưới lòng bàn chân hạt cắt toàn hãm đi xuống hình thành một cái thật lớn hố tại đây đồng thời cùng bố hơi thở dần dần tràn ngập mở ra một đóa thật lớn hoa ăn thịt người từ trung gian chậm rãi toát ra màu xanh lá dây đằng hiện lên hoa kính thượng mạo hắc khí lờ lờ màu xanh lá dây đằng đem tám người bao ở một vòng dây chung. nếu có người thường thấy như vậy một màn tuyệt đối sẽ bị dọa ngất xỉu đi nó càng cường đại rồi lão cửu cũng túi người rút ra truy thủ ánh mắt đông lạnh lần này chúng ta khả năng trốn không thoát cố tiểu thương. Đợi lát nữa các người chạy được thì chạy. Mười một chiều cố khê kiểu cười một chút, múa may trủy thủ tiến lên. Bất quá, chúng nó đã sinh ra nhân lực trí tuệ, sợ là trốn không thoát. Chết, cũng muốn làm cho bọn họ lột chúng nó một tầng da. Đi xuống thấy lao bát thời điểm, cung tử công đạo. Này sáu người ăn ý địa chấn thân, sau đó đón đi lên. Giang ca ca, không nghĩ tới thứ này còn sống cố khê kiểu trên mặt thực bình tĩnh, hoàn toàn không có kia sáu người hoảng loạn. Tựa hồ còn tiến hóa, có điểm ý tứ. Ngươi muốn đi. Giang thư huyền tùng hạ tay cúi đầu xem nàng. Cố khê kiểu gật đầu. Giang thư huyền xoa xoa nàng đầu, tiểu tâm một chút. Vừa lúc ngươi lần trước cho ta bảo vật còn không có dùng, lần này, liền thử xem đi. Cố khê kiểu dương mắt nhìn cái kia tựa hồ ở treo chọc này sáu người hoa ăn thịt người, nhẹ giọng nói. Lao kiểu đám người đang ở chém giết. Đúng lúc này chờ. Sa trong hầm một đạo so lúc trước càng khủng bố hơi thở tràn ngập, Đã bị một quyển dây đằng vây khốn 11 kinh ngạc mà túi đầu, nhìn cái kia phương hướng. Còn thưa Lao Kiểu, Lao 10, 11, 12, 13, 15 đám người toàn quay đầu, ánh mắt kinh hãi mà nhìn phía sau, một mảnh khó có thể tin. Cố khê kiều đã bước ra một bước, quanh thân bị lục căn kim quang lấp lánh ngân châm vây quanh, mỗi một cây đều tản ra khủng bố hơi thở. Bá! Bá! Bá! Lục căn ngân châm bay ra, nháy mắt liền cắt đứt cùng sáu người đối kháng lục căn dây đằng, cứng rắn vô cùng dây đằng gặp gỡ kim châm liền giống như, sáu người đã an toàn rơi xuống đất. Cố khê kiều chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn về phía trung gian đã phóng đại gấp đôi hoa ăn thịt người, khẽ cười nói, ta bồi ngươi chơi chơi, như thế nào? Vừa dứt lời, trên người kim quang đại tác, kim châm lả tả bay thẳng qua đi, hết thể giống như nghiền áp trạng thái. Này, đây là. Thế lực giới. Ta mẹ. Quả thực. Mười một đám người nhìn một màn này, đã bị hoàn toàn chấn động, ngốc lăng tại chỗ, kinh ngạc không thôi. Chương 476-162 người này phi cơ trực thăng, mượn sao. Canh một Thế lực giới. Đây là thế lực giới người. Cuộc đời này lần thứ hai thấy thế lực giới người, lão cửu nhìn không chớp mắt mà nhìn cố khê kiểu thân ảnh. Trên người nàng hơi thở cùng hoa ăn thịt người hơi thở hai bên chạm vào nhau, thẳng gọi người sợ hãi. Cố khê kiểu quanh thân lục căn kim châm đột nhiên biến đại, mỗi một cây thượng hơi thở đều làm người kinh sợ. Hoa ăn thịt người lá cây run run, sau đó mở ra đủ để có người mặt lớn nhỏ lá cây, màu hồng phấn cánh hoa chậm rãi mở ra, lộ ra nội tâm bén nhọn gai ngược. Nó đã sinh ra linh trí, vốn định trốn, nhưng là lại luyến tiếc đến miệng đồ ăn. Một bên dùng bản thể đối phó cô khê kiều, bên kia lại dùng lục căn thô tráng thanh đằng đem lão cửu đám người lại lần nữa chói lên. Người này ghê tẩm quái vật, trả ta lão bác. Mười một hung hăng dùng trong tay đao thứ hướng này đó thanh đằng, tuy rằng trong lòng còn có sợ hãi, nhưng là từ cố khê kiều xuất hiện về sau. Hắn dũng khí đột nhiên biến đại, hiện tại một lòng nghĩ chỉ có thế lao bác báo thủ. Đột nhiên một con trắng non tinh tế tay nằm trước mặt hắn thanh đằng. Vốn dĩ gắt gao bó trụ hắn thanh đẳng nháy mắt heo rớt. Hắn vừa nhấc đầu, liền nhìn đến một trương thanh lãnh như ngọc mặt, người nọ nhàn nhạt mà liếc nhìn hắn một cái, liền ngươi này lực lượng, cho nó cào ngứa. Nói xong lúc sau, tùy tay một sách, liền đem 11 ném tới Hố đỉnh. 11, Cố tiểu thư, mau cứu ta. 15 bị thanh đẳng tít chặt cổ, hắn hô to, ta mau cụ cụ bị nó làm chết. Cố Khê tiểu ném xong 11 lúc sau, Liên bá mà một tiếng đi vào mười lầm trước mặt, một tay nắm dây đằng, một tay đem mười lầm ném đi lên. Mười hai thật cố hết sức mà cắt thanh đằng một khối ra, thấy cố khê kiểu đã đi vào hắn bên người, không khỏi nét miệng cười nói, Cố tiểu thư, ngươi về sau là ta thần tượng, lao đại trong lòng ta cũng không kịp ngươi một cái ngó đút. Này sáu cá nhân, tất cả đều bị ném tới hố đỉnh, cố khê kiểu lúc này mới thu nạp năm ngón tay, lần đầu tiên gặp được lực lượng ngang nhau sinh vật. Nàng cũng thực hương phấn, hoàn toàn là không lưu lực lượng của chính mình. Giang thư huyền khoanh tay đứng ở một bên, khiếp mắt mắt nhìn nàng động tác, thuận tiện cấp cái này hố bố trí một đạo kết giới. Cố khê kiều một phát khởi đi tới, hoa ăn thịt người quả thực chắn không thể chán, nàng trong tay lục căn kim châm là giang gia thượng cổ lưu truyền tới nay bảo vật. So với giang thư huyền truyền thừa thất xương kiếm cũng thấp không đến chỗ nào đi, trước kia hiếm khi có người đem này toàn bộ uy lực phát huy ra tới. Trước mắt xem ra, cố khê tiểu quả nhiên thực thích hợp cái này bảo vật. Hoa ăn thịt người vốn dĩ chính là sợ kim khí một loại đồ vật, trước kia còn chưa cường đại thời điểm là có thể bị lao cửu bọn họ dùng đoạn nhận thương tổn, càng đừng nói cầm kim châm thuận buồm xuôi gió cố khê tiểu Cường đại cứng rắn giống như hai cái xe tải lớn lớn nhỏ hoa ăn thịt người thực mau bị lục căn tới gần lục căn kim châm nghiền áp không hề sức phản kháng. Vô số căn thô tráng thanh đằng, liền như vậy, bị toàn bộ nghiền áp thành cho mặt trạng. kia đoá thật lớn hoa ăn thịt người muốn làm cuối cùng một kích, lại cố tình, không hề sức phản kháng mà bị nàng nắm hoa kính. Sa hố biên, cố tiểu thư nàng, nàng chính là ta theo như lời thế lực giới người. Lao kiểu một đốn không đốn mà nhìn đáy hố phương hướng, đáy hố đã là hoàn toàn thay đổi, bọn họ đều có thể cảm giác được mặt đất giao động, nhưng là lại một chút cũng không có liên lụy tới bọn họ, thậm chí, Một ít bị bóp nát thành đằng nhảy ra tới, còn chưa ra xa hướng ngoại, đã bị một đạo trong suốt đồ vật bắn ngược trở về. 14 lão mặt, nàng không phải a đại máy móc hệ học sinh sao. Kỳ kỳ vẫn là nàng chế tạo. Như thế nào sẽ đột nhiên biến thành thần bí thế lực giới người? Lao kiểu thật sâu hít một hơi, nàng rất lợi hại, loại này, liền tính là ở thế lực giới, cũng là đứng đầu tồn tại. Này sáu cá nhân giữa, cũng chỉ có hắn nhất hiểu biết thế lực giới. Lời này vừa ra, mọi người đều là kinh ngạc mà nhìn về phía Cố Khê Kiều phương hướng. Thế lực giới, khoảng cách bọn họ quá xa. Không quá vài phút, Cố Khê Kiều liền mang theo Giang Thư Huyền lên đây, chạy nhanh đi, lại không đi nơi này liền phải sụp. Vừa mới sử sức lực quá lớn, nói xong liền lôi kéo Giang Thư Huyền rời đi. Hố bên trong cắt vàng đầy trời, nhưng này hai người trên người như cũng là không dính bụi trần lão cửu đoàn người trên mặt trong lòng đều là cực đại chấn động, nhưng loại này thời điểm, bọn họ nói cái gì đều nói không nên lời, lập tức đi theo cố khê tiểu phía sau hướng phía trước đi đến. Đoàn người mới vừa đi 10 phút lộ, mắt thấy này dưới lòng bàn chân xa ở lưu động, dừng ở cuối cùng 11 quay đầu nhìn lại, liền phát hiện phía sau cái kia hố to ở mở rộng, vô số hạt cắt lại hướng bên trong bổ khuyết, hắn kêu lên quái gì, lập tức hướng phía trước mặt buôn đầu, má ơi! Cố tiểu thư cứu mạ. Khó trách cố tiểu thư làm cho bọn họ chạy nhanh rời đi. Nguyên lai thật là muốn sụp. Rời xa nơi này lúc sau, đoàn người bước chân mới bắt đầu thả chậm. Sau đó lao cửu đám người vẫn luôn dùng ánh mắt đánh giá cô khê tiểu, Sau đó lại cùng trong đội ngũ người trao đổi ánh mắt. Giang thư huyền liếc liếc mắt một cái đệ thập thứ nhìn qua 11. Nhéo nhéo thủ đoạn, lại xem đảo người đôi mắt. 11. Than bùn A ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Ta chính là sợ cố tiểu thư mà thôi. Đối phương dùng cặp kia giống như băng tuyết con ngươi nhìn hắn, giếng cổ không gọn sóng, mười một bị rót hai cái lạnh thấu tim, hắn run run thân thể, dựa, rõ ràng không có cố tiểu thư như vậy lợi hại, thấy thế nào lên cũng như vậy đáng sợ. Cố tiểu thư lão cửu làm những người này trung đội trưởng, cái thứ nhất mở miệng, không nghĩ tới sẽ ở trong sa mạc gặp được người loại này cao thủ. Kê hoa ăn thịt người liền tính trục trong quân đội mạnh nhất trang bị tới cũng không nhất định có thể thành công treo cổ, kỳ kỳ cho chúng ta cung cấp đại lượng thủy tài nguyên, nguyên bản cho rằng ngươi là cái nghiên cứu nghiên cứu khoa học máy móc sư, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là thế lực giới người. ngươi ở thật là quá làm ta chấn động, quá không thể tưởng tượng. Cố tiểu thư, ngươi lợi hại như vậy hẳn là cổ võ giới tam đại gia tộc trung tâm nhân vật đi. Lao cửu lắc đầu. Ta biết nói tam đại gia tộc trung tâm nhân vật cũng không cố tiểu thư như vậy cường. Lao cửu nói qua, thế lực giới người liền thủ đoạn so thế tục giới người cao một chút, trừ bỏ mấy cái đứng đầu, mặt khác căn bản đánh không lại chúng ta quân đội xuống ống đạn dược. Cố tiểu thư, ngươi thật là... Các ngươi quân đội xuống ống đạn dược. Cố khê kiểu liếc người nói chuyện liếc mắt một cái, sơ sơ cầm, các ngươi không phải bảo tiêu sao. Như thế nào, lại biến thành quân đội. Khu khu lao kiểu đoàn người xấu hổ thanh cụ một tiếng, mười một vội vàng nói, ngươi còn nói ngươi là A Đại đâu. Hai người đều ở nghiêm trang nói hiệu nói vượng, cho nên có thể triệt tiêu đi. Cố khê kiểu liếc người nọ liếc mắt một cái, nàng ngóc ra chính mình học sinh chứng, ta có nói sai sao? Chẳng lẽ ta không phải A Đại? Ngài nói đều là đúng. Lao kiểu một cái tắt chụp đi mười một, sau đó nhìn cố khê kiểu cười không ngừng. Đừng như vậy miễn cưỡng. Tiểu tâm ta làm cầu thẳng căn các ngươi. Nàng run run tay mình. Lão cửu đám người lúc này mới phát hiện, nàng trong tay còn cầm kia đóa quỷ dị hoa ăn thịt người, bất quá lại là rút nhỏ vô số lần hoa ăn thịt người, không có như vậy thấm người. Thoạt nhìn còn rất là đáng yêu bộ dáng, nhưng là lại đáng yêu cũng đánh không lại bọn họ nội tâm sợ hãi. Vì phối hợp cố khê tiểu nói, cầu thẳng mặt vô biểu tình mà chiều lão cửu đám người nhẹ răng, lộ ra miệng đầy gai ngược. Lão cửu đám người sau này lui một bước, cố tiểu thư như thế nào đem này quỷ đồ vật mang ra tới, hữu hảo một chút, bằng không lột da của ngươi ra. Cố khê cửu chụp hạ cầu thẳng cánh hoa, cầu thẳng lập tức thu hồi răng nanh, sau đó chiều lão cửu đám người lại lần nữa cười một chút, này một phen hiểu được phi thường phát ôn nhu. Cố khê cửu lúc này mới vừa lòng mà vỗ vỗ cầu thẳng đầu, lão cửu lập tức trừng mắt, má ơi đầu năm nay hoa đều thành tinh. Không đối này quỷ đồ vật vốn dĩ chính là yêu quái. Các ngươi trung gian có phải hay không thiếu một người? Cố Khê Tiều đống nhiên nhếch môi. Những lời này vừa ra, lão cửu bọn người cúi thấp đầu xuống, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt thương khổ. Đặc biệt là lão cửu, đôi mắt đều đỏ lên. Giang Thư Huyền ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó vươn một cây khớp xương rõ ràng ngón tay, điểm điểm cẩu thẳng cánh hoa, hồng nhạt cánh hoa, trắng non như ngọc ngón tay lạnh lùng đôi mắt nheo lại, tức mỏng môi giật mình, chỉ nghe hắn nói, chạy nhanh nổ ra. Hoa ăn thịt người hoa lá cây run lên, sau đó lập tức thoát ly cố khê tiểu tay, nhỏ xinh đóa hoa đột nhiên gian biến thành một chiếc xe lớn nhỏ, sau đó chậm rãi mở ra buồn máu mồm to, một cái màu đen sinh vật liền như vậy bị nổ ra, cùng với còn có đầy trời dịch nhầy. Giang thư huyền lập tức giơ tay chặn cố khê tiểu, dịch nhầy không có một chút dính vào hai người trên người. A phi Đều là chút cái quỷ gì Bị nổ ra hắc ảnh chật vật mà bò ra tới Lao đi trên mặt dịch nhầy Sắc mặt tối sầm Hảo su à Này rốt cuộc là cái gì lão bác lão bác lão kiểu đám người không dám tin tưởng mà xem qua đi lão bác không chết Cố khê kiểu ghét bỏ mà nhìn cậu thẳng liếc mắt một cái Giang ca ca Cậu thẳng như thế nào như vậy ghê tởm Về sau làm nó không cần biến đại Giang thư huyền sờ sờ năng đầu sau đó hiếp mắt đánh giá cầu thạng nhàn nhạt nghĩ muốn như thế nào cải tạo một phen cầu thạng đặc biệt là miệng đầy nước miếng thật xấu đặc biệt phi thường mẹ nó thực lê tởm chiều sâu thói ở sạch hắn hoàn toàn nhịn không nổi kỳ kỳ mặt vô biểu tình mà xem hai người liếc mắt một cái tiêu một đóa hoa cầu thạng thật sự không thành vấn đề sao hiện tại nó rốt cuộc không hề so đo tên của mình dù sao kỳ kỳ tổng so cầu thạng hảo đi cầu thạng này rốt cuộc là một cái như thế nào yêu nghiệt? Cầu thạng, ngươi một hai phải cùng ta cho nhau thương tổn có phải hay không? Cố khê kiều chiều kỳ kỳ sử hạ ánh mắt, kỳ kỳ lập tức duỗi tay, phun ra nước chảy chiều lao bát trên người, hảo hảo tẩy tẩy, ngươi quá xú. Máy móc âm hưởng khởi, mới vừa khôi phục lại lao bát thiếu chút nữa bị doà bỏ, ta thấu đây là cái quỷ gì? Đầu năm nay hoa thành tinh liền tính người máy cũng thành yêu quái nơi này kỳ thật khoảng cách bên cạnh không xa, cố khê kiều chờ bọn họ thu thập hảo liền mang theo bọn họ đi ra ngoài, có ăn có uống, còn có thể tắm rửa, lão bát cảm thấy này đều không giống như là một hồi hoang mạc sinh tồn, mà là tới du lịch. các ngươi mấy ngày nay đều như vậy nhàn nhã, lão bát thật sâu ghen ghét, ngẫm lại ngay từ đầu mấy ngày nay, hắn mệt chết mệt sống, buổi tối cũng không dám ngủ, bọn họ liền như vậy nhàn nhã. mười một cười tủm tỉm. Giống nhau giống nhau. lão bác, hiện tại đánh chết ngươi còn kịp sao? Đoàn người thực mau liền đến sa mạc bên cạnh, nơi đó đang có đoàn người đóng quân, bên cạnh dừng lại quân xe, phi cơ trực thăng, lều trại, còn có vũ khí hạng nặng. Lao kiểu trước mắt sáng ngời, lão bác, là lao thất bọn họ. Cố khê kiểu chậm gì gì mà cùng giang thư huyền đi ở mặt sau, thân xác thản nhiên, lần này hoang mạc hành trình, quả nhiên. Thực hào chơi. Lão Cửu, các ngươi này liền ra tới. Lục Tử bọn họ đang ở phân phối nhiệm vụ, mỗi người trong tay còn cầm một trương bản đồ, thấy Lão Cửu bọn họ cao hứng phân chấn mà song tới, trên người sạch sẽ chỉnh tề, một chút đều không chật vật, này chỗ nào như là một cái hoang mạc sinh tồn. Nói, các ngươi là đánh chỗ nào du lịch đến đây đi. Lục Tử mặt vô biểu tình mà mở miệng, các ngươi liền như vậy vô tình lừa gạt chúng ta. Nhận được các ngươi cầu cứu tin tức, Chúng ta cực cực khổ khổ vạn dặm chạy tới, lão đại còn riêng điều tới vũ khí hạng nặng, ngày đêm không miên tìm kiếm cứu hộ phương án, thật muốn bóp chết các ngươi. Lão bác vô vô bở vai của hắn, ta kém một bước phải cùng Diêm Vương ra gặp mặt. Lục Tử liếc nhìn hắn một cái sạch sẽ quần áo, hừ lạnh một tiếng, khi ta là ngốc. Mấy hắn không ngủ không nghỉ mà tìm cơ hội, quả thực lãng phí hắn cảm tình. Chuyện này về sau lại nói lão cửu xua tay, tóm lại Chúng ta có thể tồn tại thấy các ngươi, ít nhiều cố tiểu thư. Nói cho hết lời, liền xoay người, nhìn đứng ở cách đó không xa cố khê kiểu cùng giang thư huyền hai người. Lục tử ngước mắt vừa thấy, liền thấy hai cái phong tư như ngọc người, hắn kinh ngạc một chút, các ngươi chờ, ta đi theo lao đại nói. Hắn chui vào lều trại, vài giây sau, liền có hai người ra tới. Cầm đầu, là một vị ăn mặc quân trang ngạnh lãng nam nhân, khuôn mặt thanh tuấn, ngũ quan rõ ràng. Đúng là ứng húc. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua lão kiểu đám người, sau đó ánh mắt chuyển tới bọn họ phía sau hai người trên người, vốn là nhìn đến cô khê tiểu hắn liền đủ kinh ngạc, ánh mắt chuyển tới bên người nàng gái kiểu cao dài thân ảnh thời điểm, đồng tử hơi hơi phóng đại, cô tiểu thư, Thượng tướng, cô khê kiểu cười tủm tỉm mà chiều ứng húc xem qua đi, người này phi cơ trực thăng, mượn sao. Nàng lại lần nữa chuyển hướng phi cơ trực thăng, trong mắt, hứng thu giặt rào. Chương 477-163 đi gặp con dâu của ta. Canh hai, Nay phi cơ trực thăng là trong quân đội chiến cơ, ứng húc nhận được lao bắt bọn họ tin tức lúc sau, liền biết sa mạc tồn tại không phải người thường có thể đối phó đồ vật. Cho nên hắn trực tiếp tìm được rồi bên này quân đội, chiều bọn họ mượn vũ khí hạng nặng, sau đó cùng lục tử bọn họ đem toàn bộ sa mạc bản đồ nghiên cứu một lần, kế hoạch mấy cái cứu hộ phương án không nghĩ tới này còn không có đi vào người liền ra tới. Nghĩ đến đây, ứng mục triều Cố Khê Kiều nhìn phán qua, ánh mắt từ trên cao đi xuống, ở nhìn đến nàng cùng Giang Thư Huyền giao nắm tay khi, thần sắc sử sốt, thực mau liền lại khôi phục thần sắc, "Cố tiểu thư, này giá phi cơ trực thăng là quân khu." Vốn dĩ hắn ý tứ là tưởng nói, "Này giá chiến đấu cơ là Tây Bắc quân khu," nhưng mà những lời này còn không có nói xong Giang Thư Huyền liền chiều hắn nhìn thoáng qua. Cặp kia đôi mắt quá hắc, quá lênh trầm, ứng hút nuốt xuống chưa xuất khẩu nói. Đi xem kia phi cơ trực thăng. Giang thư huyền đem rừng ở nàng bên mái sợi tóc đừng đến sau đầu, lạnh băng như ngọc đầu ngón tay chạm được kia trương non mềm mặt, hơi chạm vào lưỡng qua. Cố khê kiều híp mắt mắt chiều kia giá phi cơ trực thăng xem qua đi, một đôi thanh triệt đôi mắt rất sáng, làm lục tử đám người đều toàn sừng sốt một chút, không dám nhìn thẳng. Được đến giang thư huyền đồng ý cố khê kiểu tự nhiên liền cười tủm tỉm mà bò lên trên phi cơ trực thăng. Kỳ kỳ phụng cầu thạng, tiểu xảo thân ảnh lại phi thường lưu loát, không một lát liền bò đi lên. Cầu thạng, ngươi có thể hay không ôn nhu một chút? Mẹ nó cặp kia cánh tay máy hảo lạc hoa. Kỳ kỳ, lại ghét bỏ ta, ta phun lửa đốt ngươi. Cầu thạng, đầu năm nay người máy đều như vậy tốn. Kỳ kỳ, ta nhìn như là bình thường người máy sao? Cậu thạng nhe răng, hung ác dị thường, ngươi mẹ nó lại vầu nghĩa lao tử liền ăn ngươi. Kỳ kỳ, hương phấn cực kỳ, ngươi ăn à, vừa lúc ta muốn cho tiểu mỹ nhân giúp ta đổi một người cao lớn uy vũ thân thể. Cậu thạng cố tiểu thư bên người đều theo một đám cái quỷ gì đồ vật. Ngươi coi chừng tiểu thư đang làm gì. Phi cơ trực thăng môn không quan, xuyên thấu qua môn, lão kiểu bọn họ có thể nhìn đến phi cơ trực thăng bên trong cô khê tiểu. Đang dùng đôi tay kia đang ở nghiên cứu các loại chốt mở, xem đến bọn họ hai hùng khiếp vĩa, rốt cuộc đây là kiểu mới chiến cơ A, một lời không hợp liền đấu võ cái loại này A. 11 sơ sơ cằm, xem nàng kia đôi mắt sẽ biết, nàng là ở nghiên cứu như thế nào điều khiển phi cơ trực thăng. Lúc ấy, nàng chính là dùng cái loại này sáng lên hai mắt xem hoa ăn thịt người, sau đó hoa ăn thịt người đã bị nàng chặt bỏ tới, làm một đóa tiểu kiều hoa. Từ từ lục tử đống nhiên ngẩng đầu, đó là cố tiểu thư. Ngươi nhận tức nàng. Mười một kinh ngạc ngước mắt. Chính là, ngũ tử bệnh chính là nàng chưa khỏi lục tử nhìn cố khê tiểu, không hề chớp mắt, thực nhẹ kích động. Ai các ngươi là không biết, ta phỏng trừng á đại bọn họ đối cố tiểu thư càng quen thuộc. Thế nhưng có một ngày có thể như vậy gần gũi quan sát cố tiểu thư. Mười một trừng mắt, nàng không phải học máy móc sao. Nàng sẽ chữa bệnh. Mẹ nó nàng lại ở nói hiệu nói vượng. Ngươi biết cái giám. Lục tử khinh bị liếc hắn một cái. cố tiểu thư là A Đại Y học hệ cao tài sinh. Ngươi ở biết giá Đại cái kia Y học phòng nghiên cứu sao. Ngươi biết gần nhất mấy ngày mỗi ngày đều có vô số quốc tế nổi danh bác sĩ vẫn luôn hướng kinh thành phi sao. Mười một nhất đẳng người mê mang lắc đầu. Lục tử hứng thú lập tức liền tới rồi. Vội vàng phổ cập khoa học lên. Ta muốn nói tế bào dung hợp. Quốc tế triển lãm tranh các ngươi khẳng định đến vẻ mặt ngỗng bức, bất quá cửu thiên các ngươi tổng biết đi. Chính là gần nhất cùng quốc phòng bộ hợp tác cái kia cửu thiên, lão bát còn theo đuôi quá cái kia internet bộ kia ai bị người hung hăng ngược một đốn còn nhớ rõ không? Nói lên cái này, lão bát chửi chửi khoe miệng như thế nào không nhớ rõ. Hán đường đường một cái quốc tế bộ đội đặc trùng huấn luyện doanh gia tới ưu tú sinh viên tốt nghiệp, thế nhưng bị một người bình thường cấp ngược. Chính hắn cũng không dám tin tưởng. Nhưng là đây là sự thật. Từ đây hắn nghe được cửu thiên tên này thời điểm lại là kính lại là sợ. Ngươi nói cửu thiên đám kia rốt cuộc là người nào. Một cái bình thường công trình sư liền có lợi hại như vậy thân thủ. Này cùng cố tiểu thư có quan hệ gì? Mười một vẻ mặt ngậm bức trạng thái. Cửu thiên chính là cố tiểu thư. Lục tử vô vô mười một bả vai, bình tĩnh cười. Lao bát hít hà một hơi, ngươi... Ngươi nói chính là thật sự. Nội tâm đã hỏng mất. Lục tử thưởng thức xong bọn họ trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Sau đó tò mò hỏi, các ngươi ở hoang mạc trung lữ đồ thế nào? Có cố tiểu thư ở, phòng trừng sẽ không quá nhàm chán đi. Lão bát lao mặt, quỷ biết chúng ta đã trải qua chút cái gì? Giang thư huyền tay phải cắm vào trong túi, một cái tay khác thưởng thức di động, đối diện đứng hút rốt cuộc từ kinh ngạc trung phản ứng lại đây. Thượng tướng, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? có việc. Giang thư huyền đôi mắt híp lại, đồng nhiên nâng lên tay phải. Ứng húc chỉ nhìn đến hắn tuyết trắng tay háo giật giật, một cổ sóng gió thổi quét. phanh, Chưa đóng lại phi cơ trực thăng môn giống như là bị một đôi vô hình tay cấp kéo, che đậy bọn họ nhìn về phía cô khê tiểu ánh mắt, lục tử nháy mắt sướng sốt. Dưa! Này mẹ nó lại là cái quỷ gì? Hắn trợn mắt giận nhìn, nhưng mà nơi nhìn đến chỗ chỉ có một mảnh tuyết trắng xiêm y đi Dưới ánh mặt trời phá lệ bạch đến trói mắt. Lục tử, muốn tích mệnh a Lao cửu vội vàng giữ chặt hắn, ngươi không nghe được, vừa mới Lao đại kêu hắn cái gì sao? Cái gì? Lục tử ngây thơ mờ mịt. Thượng tướng, Lao đại kêu hắn thượng tướng. Lao bắt nặng nề ra tiếng. Lục tử cảm thấy hôm nay một ngày tam quan đều ở bị phá hủy trong quá trình, như vậy tuổi trẻ thượng tướng. Bọn họ Lao đại cũng bất quá là thiếu tướng mà thôi. Vẫn là dùng vô số máu tươi đổi lấy, người này như thế nào nghe cũng chưa nghe qua. Lao cửu đem ánh mắt chuyển hướng kia nói sơ lành bóng dáng, ta tưởng, hắn hẳn là chính là quốc tế vấn luyện doanh vị kia đại nhân. Kia giá phi cơ trực thăng cái nào quân khu. Giang Thư Huyền nhàn nhạt hỏi ứng húc. Ứng húc nói một cái tên. Nghe được lúc sau Giang Thư Huyền liền không có trả lời, sau đó gọi một chiếc điện thoại, thấp giọng cùng bên kia nói hai câu, liền cắt đứt điện thoại. ngước mắt Một đôi thanh lãnh con ngươi nhìn ứng húc, này giá phi cơ trực thăng các ngươi không cần phải xem vào. Ứng húc. Thượng tướng hắn còn muốn nói cái gì, giang thư huyền lại chỉ là xoay người, trong gió nhẹ thổi quét một đạo thanh đạm thanh âm, nơi này không cần ở lâu. Ứng húc không có nói nữa, nhìn theo hắn nhảy lên kia giá phi cơ trực thăng. ầm ầm ầm mà tiếng vang qua đi, chung quanh cuồng phong tứ lược, kia giá phi cơ trực thăng đang ở khởi động trung Lão đại. Vị kia là 11 bọn họ nhìn kia chiếc phi cơ trực thăng, ánh mắt ngốc tiết, bọn họ thật đúng là học xong như thế nào khai phi cơ trực thăng. Lợi hại như vậy các ngươi như thế nào không trời cao? Không đúng, đã trời cao bọn họ. Đều là thế lực giới người. Ứng húc dội tay ngăn trở phòng, nhẹ giọng nói. Lao kiểu trầm giọng nói, thế lực giới ta chỉ biết lấy giang ra cầm đầu, mộ dung cùng đường ra thư chi, vị này cố tiểu thư giống như chưa từng có nghe nói qua. Chúng ta hoa quốc cổ võ giới thực lực phân chia rất rõ ràng, đều là lấy cổ võ giới thí luyện các vị tiêu chuẩn, xếp hạng top 10 đều là nhất trung tâm trung tâm nhân vật, những người này trên cơ bản một người đều có thể hủy diệt một tòa thành thị. Ứng húc nhìn kia chiếc đá phi xa phi cơ trực thăng, vừa mới người nọ, chính là năm đó ở quốc tế huấn luyện doanh giang lão đại, đồng thời, cũng là thí luyện các xếp hạng đệ nhất người, thực lực, vô pháp tưởng tượng. Riêng là xếp hạng top 10 là có thể hủy diệt một tòa thành, kia đệ nhất 11 vẻ mặt xem quái vật thần sắc, này mẹ nó quá không thể tưởng tượng đi. Lao cửu nước mắt, kia cố tiểu thư đâu? Cố tiểu thư ứng húc từ trong túi móc ra một quyển sách cổ, nàng, ta cũng vô pháp tưởng tượng. Cố họ không phải cổ võ giới dùng họ, đột nhiên ra như vậy một cái yêu nghiệt nhân vật, sợ là cổ võ giới cũng muốn nghiêng trời lệch đất đi. Phi cơ trực thăng thượng. Kỳ kỳ, kỳ kỳ. Này mẹ nó đến tuột cùng như thế nào khai như thế nào khai. Vai vai. Cố khê kiều gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, sợ chính mình một cái không cẩn thận liền rơi xuống nhân gia trên nóc nhà. Giang thư huyền ngồi ở nàng phía sau, đạm cười xem nàng luôn cuống tay chân bộ dáng, cho dù có kỷ kỷ chỉ đạo, nàng khai lên vẫn là có chút vấn đề. Cố khê kiều nhìn đến phía trước một cái núi lớn, cảm thấy chính mình đợi lát nữa liền phải hủy hoại một trận chỉ còn phi cơ, kỷ kỷ ngươi tới vừa mới dứt lời, liền cảm giác sau lưng ấm nguyên dần dần tới gần. Giang Thư Huyền cúi xuống thân, từ sau lưng cầm nàng đôi tay, khẽ cười nói: sẽ không, ta dạy cho ngươi. Hắn nắm lấy tay nàng, thật là ở giáo nàng như thế nào lái phi cơ. Phi cơ trực thăng từ dao động chung bắt đầu vững vàng lên. Hai người thân thể dán sát ở bên nhau, khuôn mặt dựa thật sự gần, có thể cảm giác được lẫn nhau tiếng hít thở. Giang Kaka, ngươi như thế nào sẽ khai cái này? Cố khê kiểu chậm rãi cũng nắm giữ cân bằng kỹ xảo. Giang Thư Huyền đơn giản liền cùng nàng tẽ đến cùng nhau. Tay trái từ nàng sau lưng chậm rãi vòng qua đi, khống chế chốt mở khu, không chút để ý mà khống chế được phương hướng. Trước kia ngốc quá quân khu, thuận tiện học một chút. Quân khu. Cố khê kiểu trước mắt sáng ngời, ngươi còn ngốc quá quân khu. Giống nhau cổ võ giới người đều ngốc quá quân khu, đặc biệt là quốc tế huấn luyện doanh, tương đối tôi luyện người tâm trí. Nói tới đây. Giang thư huyền trầm ngâm một chút, nghĩ đến cố khê kiểu kia tính tỉnh, đống nhiên nói, ngươi là muốn đi chơi. Tạm thời không đi cố khê kiểu buông xuống tay, dựa vào ngực hắn, cầm lấy di động bắt đầu về tin tức. Mấy ngày nay ngốc tại sa mạc chơi đến vui vẻ thật lâu không thấy di động, trước mắt vừa mở ra đó là che trời lấp đất tin tức, nàng một bên về tin tức, vừa nói, nghe nói cổ võ giới thi đấu xếp hạng tuyển chọn muốn bắt đầu rồi. Ngươi tham gia sao? Cổ võ giới khẳng định là muốn so quân khu hảo chơi rất nhiều. Ta không cần tham gia tuyển chọn. Giang thư huyền không chế được phương hướng, có điểm tiếc hận, nếu là lại sớm mấy năm. Trong túi di động vang lên hai tiếng, giang thư huyền chỉnh ở thao tác phi cơ trực thăng, vì thế mở miệng, giúp ta lấy một chút. Cố khê tiểu tử hắn trong túi móc ra di động, mặt trên điện báo biểu hiện là, tiểu thần kinh. V. Dr. F. Đây là cái cái quỷ gì ngoạn ý nhi. Giang Kaka, tiểu thần kinh điện báo cô khê kiều ngẩng đầu nhìn thoáng qua, góc độ này chỉ có thể nhìn đến hắn chân bóng giống như lánh ngọc cảm. Nghe được cô khê kiều nói, Giang Thư Huyền ngón tay rõ ràng dừng một chút, sau đó cúi đầu xem nàng. Hiện tại sẽ khai sao? Không sai biệt lắm. Cô khê kiều gật đầu. Ân Giang Thư Huyền suy tư một chút, sau đó lây qua cô khê kiều tay phóng tới khống chế chốt mở thượng, chờ ta trở lại. Cô khê kiều một bên gật đầu. Một bên trộm mà quay đầu xem hắn, cái kia tiểu thần kinh, đến tụt cùng là ai. Hắn thế nhưng còn tránh đi nàng gọi điện thoại. Giang thư huyền đi đến giữa mặt sau một chút phương hướng, sau đó gọi cái kia chưa tiếp điện thoại, không tưởng hai tiếng đã bị tiếp khởi, nhàn nhạt mà kêu một tiếng, mẹ, ngươi ở như thế nào gọi điện thoại lại đây. Trộm nghe được phía trước một chữ cô khê kiểu, ngươi thắng giang ca ca. Xa ở cổ võ giới thư thần đang ở giang Gia thu thập đồ vật, thư huyền A. Ngươi không phải nói hôm nay trở về sao? Người đến chỗ nào rồi? Yêu cầu ta tiếp sao? Không cần, chúng ta. Tự giá trở về. Giang thư huyền dừng một chút. Thư thần không nghi ngờ có hắn. Sau đó nói, kêu hành, ta đang ở thu thập quần áo. Đến lúc đó trong tiểu khu thấy. Quài xong điện thoại sau, nàng bắt đầu kiểm kê chính mình đồ vật. Nàng đã quyết tâm muốn dọn tiến cái kia tiểu khu. Liền tính thạch vì trong tiểu khu như vậy nhiều cổ võ giới người. Nàng cũng muốn dọn đi vào xem náo nhiệt. Phu nhân, Giang Đồng tiểu thư tới. Quản gia từ bên ngoài tiến vào. Thư thần những mày, từ lần trước kia khởi phong ba lúc sau, Giang Đồng cũng ngại với thể diện, vẫn luôn không có đã tới Giang gia buồn doanh, hôm nay như thế nào tới? Không thấy. Nghĩ đến đây, thư thần nhàn nhạt mà trở về một câu. Quản gia khẽ thở dài một tiếng. Phu nhân, Giang Đồng tiểu thư dù sao cũng là sống tới rồi 62 tầng. Chúng ta như vậy khả năng có điểm không tốt. Tuy rằng, hắn cũng không thích Giang Đồng. Tính, ngươi làm nàng tiến vào. Thư thần xoa nhẹ hạ huyệt Thái Dương, ngồi ở trên sofa. Giang Đồng vừa tiến đến, liền nhìn đến thư thần bên người bao vây, nàng sửng sốt một chút. Giang Phu Nhân, ngài đây là. Đi gặp con dâu của ta thư thần chiều nàng cười một chút, hôm nay thư huyền mang nàng về nhà đâu. Trường 478-164 lễ trao giải, canh một. Thư thần nói, làm Giang Đồng có điểm phản ứng quá bất quá tới. Vừa mới, Giang A-di nói cái gì? Nàng muốn đi xem ai? Giang Đồng trong lòng có điểm hoảng loạn, còn có thất bại, nguyên bản cho rằng chính mình gần nhất như thế biểu hiện xuất sắc, sẽ được đến Giang A-di một chút chú ý, toàn bộ cổ võ rơi thứ tốt đều ở hướng nàng nơi này đưa, nhưng mà nàng nhất muốn nhìn đến Giang Gia người nhưng vẫn không có ra mặt. Trước mắt nàng rốt cuộc lấy hết can đảm tới Giang Gia. Như nàng sở liệu giống nhau, Giang gia hộ vệ không có đuổi nàng rời đi, nhưng là thư thần nói lại làm nàng tâm một trận phát đau. Giang phu nhân, ngài nói chính là, nàng chịu đựng đâm vào phát đau tâm, bắt đầu dò hỏi. Chỉ là trong lòng lại là dâng lên chua sót, đầu óc bắt đầu ngăn không được nghĩ. mộ dung phi tuyết tuy rằng gần nhất có đại tiến bộ, nhưng là đến nay vẫn là 50 tầng bồi hồi, hơn nữa nàng gần nhất vẫn luôn ở thí luyện các, hẳn là không phải là nàng. kia. Sẽ là ai? Giang Thư Huyền gần nhất không ở cổ võ giới, hơn nữa nghe nói cùng em mở quốc hợp tác tra gần nhất cổ võ giới phát sinh đại dung chuyển. Hôm nay buổi sáng, trưởng lão hội còn phái một đội người đi Tây Bắc Hoa Mạc. Thư thần không nghĩ cùng Giang Đồng nhiều lời, từ lần trước sự kiện qua đi, nàng biết Giang Đồng chính là cái diễn nhiều, nhà mình tương lai con dâu chỉ là cái người thường, tạm thời vẫn là không thể cùng Giang Đồng đối thượng. Nghĩ đến đây, Thư thần chỉ nhàn nhạt mà trả lời. Ngươi chưa thấy qua, dù sao ngày sau luôn cũng có cơ hội nhìn thấy không phải. Quản gia, thùng khê thu thập hảo liền đi, thư huyền mau trở lại. Thư thần tưởng tượng đến giang thư huyền còn có sắp sửa gặp mặt con dâu liền gấp không chờ nổi. Giang đồng nhìn quản gia đem từng đống lễ vật nhét vào trong dương khi, móng tay hung hăng khảm nhập lòng bàn tay. Nàng ánh mắt có thể nào xem không hiểu này đó lễ vật chân quý chỗ, cơ hồ đều là chút phòng ngự pháp bảo. Giang Đồng nhìn thư thần kia màu trắng xe dần dần khai xa, nàng đứng ở tại chỗ vẫn không núp đích, vài phút sau, Giang Liêm đi đến bên người nàng, trên mặt dâng lên một tia kinh hỉ chi sắc. đồng đồng, vừa mới ngươi cùng Giang phu nhân cùng nhau ra tới. Có phải hay không đã nói lên bọn họ cùng Giang thiếu bọn họ một nhà quan hệ có thể chữa trị? Lần trước sự vừa ra lúc sau, Giang Liêm căn bản là không dám ở cổ võ giới hành tẩu, rốt cuộc Giang Thư huyền lực ảnh hưởng quá lớn. Vô luận đi đến nơi nào đều sẽ có người dùng tay chỉ hắn cười nhạo. Trước mắt, tuy rằng Giang Đồng thành công thăng cấp tin tức truyền ra tới, mọi người đối hắn cái nhìn thiếu một chút thành kiến, nhưng là cũng không đại biểu chuyện này đi qua. Không có Giang Đồng quay lại ánh mắt, gần nhất cổ võ giới có cái gì tin tức sao. Tới gần thí luyện các sáng trọn, nàng cùng mộ dung phi tuyết giống nhau, vẫn luôn đại ở thí luyện các, cũng không có chú ý ngoại giới tin tức. Nhưng là trước mắt thư thần này phiên làm vẻ ta đây làm nàng không khỏi không chú ý lên, nàng biết thư thần tính cách, có thể bị nàng chú ý còn bình tĩnh tiếp thu nhất định không phải cái gì người thường. Lại nói tiếp nhưng thật ra có hai kiện Giang Liêm suy nghĩ một chút hôm nay cổ võ giới truyền đến ồn ào huyên náo sự tình, cái thứ nhất là hôm nay Giang gia trưởng Lao Phái Tinh Anh đội ngũ đóng quân Tây Bắc Hoa Mạc, ta phỏng đoán nơi đó hẳn là ra chuyện gì, cái thứ hai, chính là Tây Tắc Lị đã trở lại. Tây Tắc Lị tên này Giang Đồng cũng không xa lạ, nếu nói Giang Đồng đối mộ dung phi tuyết cũng không để ý, nhưng là đối Tây Tắc Lị lại là thật sâu kiên kỵ. Ba năm trước đây thi đấu xếp hạng, Tây Tắc Lị nhất cử thành danh, thanh tú bảng tiền mời danh, một mình bắt được thế giới hoàn toàn chi nhất tài nguyên, này ba năm sau, không biết trưởng thành đến tình trạng gì. Đồng đồng, ngươi hiện tại đã là 62 tầng, Tây Tắc Lị đến lúc đó nhất định không phải đối thủ của ngươi. Giang Liêm đối chính mình nữ nhi thực lực thực tự tin, Giang Phu Nhân nhất định sẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Nghe được Giang Liêm nói, Giang Đồng cũng là tin tưởng chân đầy. Xoay người, liền triều thí luyện các đi đến. Hai người đi rồi, tại chỗ xuất hiện một bóng người, Bách Lý Bân hiếp mắt triều Giang Đồng phương hướng xem qua đi, ánh mắt lãnh đạm, tiểu kiều nói sẽ đưa một cái tiểu hài tử tiến cổ vào giới, người tới không? Người đã tới rồi. Buổi sáng bị Tây Tắc Lị Tiểu Thư đưa đến Bách Lý gia Thái Thúc đi theo Bách Lý Bân phía sau, nghĩ đến kia hải tử nhẹ giọng cười nói, đứa nhỏ này rất có thiên phú, người cũng rất đáng yêu. Vậy là tốt rồi Bách Lý Bân khẽ cười một tiếng, cầm lấy di động nhìn một chút, mặt trên là cố khê tiểu phát lại đây tin tức, chúng ta trở về đi, nàng lập tức liền phải tới rồi. Thái Thúc đi theo Bách Lý Bân mặt sau, không nói cho tộc trưởng. Hắn muốn gặp cố Tiểu Thư thật lâu, Hôm nay lại làm ta mang theo một đống đồ vật cấp tiểu thư. Nói này hắn cấp Bách Lý Bân nhìn xuống tay chung đồ vật, đều là Bách Lý cử cấp cố khê kiểu siêu tập bảo vật. Trước kia có cái này đãi ngộ đều là Bách Lý Bân, hiện tại có cái này đãi ngộ đều biến thành cố khê kiểu. Liên hắn cái kia là gan, cho hắn thấy cũng không dám thấy. Bách Lý Bân lắc đầu. Nghe được Bách Lý Bân nói, thái thúc trầm ngâm một chút, hôm nay lại tiểu thư tìm ta, nàng sắc mặt thật không tốt nghe được Thái Thúc nhắc tới Bách Lý Ôn Tây tên, Bách Lý bân sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Thật lâu sau lúc sau, Thái Thúc mới nghe được Phương xa truyền đến một đạo nhàn nhạt thanh âm. Không phải mỗi kiện làm sai sự đều sẽ được đến tha thứ. Nếu Tiểu Tiểu không có gặp được Thư Huyền, lại hoặc là nàng cũng chỉ là cái bình thường nữ hài. Thái Thúc, ngài biết nàng hiện tại sẽ là bộ dáng gì sao? Thái Thúc không nói gì, hắn xem qua cố khê tiểu trước kia tư liệu, lấy cố ra đám kia người. Cố tiểu thư nếu chỉ là cái người thường, sợ là ăn đến liền xương cốt cũng không còn đi. Nắm lại cố tiểu thư kia mảnh khảnh bộ dáng, thái thúc chính là một trận đau lòng, như vậy tưởng tượng, hình dung tiểu thủy bách lý ôn tây cũng không phải như vậy đáng thương. Thiếu gia, ta luôn là cảm thấy chuyện này không phải đơn giản như vậy, vì cái gì cố tình là đại tiểu thư. Còn có phó tuyết quân thái thúc càng muốn, cảm thấy những việc này càng không thích hợp, nhưng là lại không thể nói tới không đúng chỗ nào. Hiện tại phó tuyết quân thân phận đã chân tướng Đại Bạch, nhưng là Bách Lý ôn tây ký ức vẫn là không có khôi phục lại, ngẫm lại mấy năm gần đây bắt đầu suy sụp Bách Lý ra, thái thúc chính là một trận kinh hãi, nên không phải là có chút người ở cố tình tính kế đi. Cái này nao động một hai, thái thúc cả người đều không tốt. Bách Lý bân nhìn thái thúc liếc mắt một cái, sau đó cầm lấy di động cấp cô khê tiểu đã phát một cái tin nhắn, thái thúc, ngươi tin tưởng nhân định thắng thiên sao. Ở cương đại thực lực trước mặt, sở hưu âm như quỷ kế đều là chê cười, hắn không tin số mệnh, càng không tin thiên, ngay cả chính mình đều có thể một lần nữa đứng lên, còn có cái gì là hắn khống chế không được. Được rồi, chúng ta đi thị trường mua chút rau trở về. Bách Lý bân mở cửa xe ngồi vào đi, Kiều Kiều ở hoang mạc đãi lâu như vậy khẳng định không có ăn đến cái gì ăn ngon, nhiều mua điểm ăn ngon trở về. Lời này vừa ra... Thái thúc lập tức liền đã quên nguyên bản nếu muốn vấn đề, ta biết một nhà vịt nướng cửa hàng, cố tiểu thư thích nhất ăn chính là kia ra, đúng rồi còn phải gọi điện thoại cấp trương tẩu làm nàng không cần mua đồ ăn. Lúc này cố khê kiều đã tới kinh thành bên cạnh. phi cơ trực thăng mục tiêu quá lớn, cố khê kiều không có muốn đem nó chạy đến trong thành ý tứ, mà là tìm cái không ai địa phương dừng lại, sau đó thả ra thật lâu vô dụng tinh bột. Giang thư huyền móc di động ra đánh một chiếc điện thoại, Nói cho bọn họ phi cơ trực thăng địa điểm sau, lúc này mới ngắm hướng cố khê tiểu tinh bột. Đi thôi. Hắn ngồi vào ghế điều khiển, một chút cũng không có ghét bỏ tinh bột. Rốt cuộc cái này tinh bột lúc trước vẫn là hắn cấp cố khê kiểu chọn. Cố khê kiểu mở ra di động cấp trình đạo trở về một cái tin tức, nửa giờ sau đến. Sau đó ngẩng đầu, giang ca ca, ta vẫn luôn không rõ ngươi lúc trước vì cái gì liền tuyển cái tinh bột. Không thích. Giang Thư huyền nghiêm túc mà ngẩng đầu xem nàng. Cũng không phải vấn đề này, nàng hỏi qua Giang Thư huyền rất nhiều biến, nhưng là đến bây giờ vẫn là không có biết rõ ràng, đối phương như thế nào liền tuyển như vậy một cái thiếu nữ tâm nhăn sắc. Giang Thư huyền liếc nhìn nàng một cái rồi dám bộ dáng, không khỏi khét cười một tiếng, thật lâu sau lúc sau, mới nhẹ giọng trả lời, chính là hy vọng ngươi hảo hảo. Lúc ấy chỗ nào nghĩ đến nhiều như vậy, chỉ là muốn giúp nàng thay đổi thiên mệnh. Rốt cuộc nàng lúc ấy là một cái chết sớm tướng mạo, sống không quá 20 tuổi, tưởng tượng đến nơi đây, nắm tay lái tay không khỏi nắm thật chặt. Như thế nào có thể nghĩ đến, nàng hiện tại chỉ cần một lái xe tử, thế nhưng còn sẽ có tuổi trẻ người tiến đến an vạn. Nhớ tới cái này, Giang Thư Huyền sắc mặt không khỏi đen một chút. Nghe được Giang Thư Huyền nói, Cố Khê Kiều dừng thưởng thức di động tay, nàng nghiêng đầu nhìn Giang Thư Huyền đường cong lưu sướng mặt. Trong lòng lại nhân hắn kia phiên lời nói hung hăng chấn động một chút, nàng có thể cảm giác được hắn lời nói nghiêm túc. Cố khê kiểu rối tay sờ sờ hắn nhíu chặt giữa mày. Ai? Tổ Tông. Giang thư huyền giấm hạ phanh gấp, hơi kém đụng phải ven đường đại đèn, có điểm dở khóc dở cười, ta chính lái xe đâu. Khả năng không thể đừng làm hắn như vậy phân tâm. Cố Tổ Tông. Hảo hảo lái xe. Năm nay Bách Hoa thưởng phá lệ ở kinh thành cử hành. Sớm tại mấy ngày trước, Trình Đạo cùng khôn ca bọn họ liền ở liên hệ Cố Khê Kiều, Cố Khê Kiều hai bộ tác phẩm Giang Hồ cùng Binh Lâm Thiên Hạ đều đã trúng cử, giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất cùng tốt nhất nữ xứng thưởng, tuy rằng cái này giải thưởng không nhất định có thể rơi xuống nàng trên đầu, nhưng là có thể có cái này để danh cũng đã là đối nàng thực lực khẳng định. Kỳ thật Trình Châu là muốn đem Cố Khê Kiều trụ kia bộ tiên hiệp kịch thù đồ đăng báo, bởi vì hắn cảm thấy có này bộ kịch ở. Cố khê kiều bắt được tốt nhất nữ diễn viên nhất định không khó, nhưng là bị cố khê kiều cự tuyệt, nàng còn riêng uy hiếp Trình Châu tạm thời đừng làm thủ đồ này bộ kia chiếu. Kỳ thật Trình Châu thiếu chút nữa cùng nàng đánh lên tới, bất quá vẫn là không có thể đánh lên tới. Hắn đối cố khê kiều là một chút biện pháp cũng không. Hồng nha xe ngừng ở lễ trao giải cách đó không xa, cố khê kiều đẩy cửa xuống xe, Giang Thư Huyền đem tay đáp ở trên cửa, buổi tối ra tới nhớ rõ đánh ta điện thoại. Ta liền không bồi ngươi có việc xử lý. Với lúc thừa dịp cơ hội này trở về cho hắn mụ mụ đánh một chút dự phòng châm, bằng không liền như vậy liền nhìn đến cô khê Kiều, khẳng định sẽ bị hù chết. Hắn biết lúc ấy cứu thư thần người chính là cố khê Kiều, cứu xong lúc sau thư thần gọi điện thoại cho hắn nói thật nhiều thứ, nói cứu nàng người có bao nhiêu lợi hại, thế cho nên các trưởng lão mỗi ngày đều ở niệm thanh tâm chú. Nhìn đến cô khê Kiều dần dần biến mất ở trước mắt, Giang Thư Huyền mới phát động xe, Cầm lấy di động vừa thấy, nhiều một cái tin tức. Tiểu thân kinh, ta đã ra cổ vọ giới, các ngươi đến chỗ nào rồi? Giang thư huyền, đưa tổ tông đi tham gia lễ trao giải. Tiểu thân kinh, tổ tông. Giang thư huyền, đúng vậy không phải tổ tông là cái gì? Giang thư huyền híp mắt suy nghĩ trong chốc lát, buông di động, sau đó lái xe rời đi, muốn như thế nào cùng hắn mụ mụ thực khóc giới thiệu cố khê kiểu, đây là cái vấn đề. Mấu chốt là tổ tông đến bây giờ còn bị chẳng hay biết gì, không biết đến lúc đó có thể hay không đánh chết hắn. Bên này, Cố Khê tiểu chính triều lễ trao giải đại môn đi qua đi. Bởi vì hôm nay có rất nhiều minh tinh tới, cho nên bên này thượng vây quanh một vòng phền, dỡ các loại thẻ bài, Cố Khê tiểu híp mắt xem qua đi, nhất hấp dẫn nàng chú ý chính là tới gần cạnh cửa một cái phiên đoàn, dỡ Ninh Tình tình bảo biển quảng cáo. Tuy rằng nhân số so không được Lê Ngọc đám người lớn mạnh phân đoàn, nhưng là cũng không ít. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, cố khê Tiểu phi thường vừa lòng. Liên quan, nàng chiều cái kia phương hướng đi qua đi, muốn từ nơi đó phá vây đi vào. A, thực xin lỗi. Một cái phân mội tử kích động đến hướng bên trong tễ, không cẩn thận giấm một người một chân, nàng lập tức cúi đầu liên tục nói thực xin lỗi. Không quan hệ. Đỉnh đầu một đạo thanh nhã thanh âm truyền tới. Âm sắc có điểm lãnh, nhưng là mạc danh làm cái này muội tử cảm giác được một cổ ấm áp, nàng ngẩng đầu, muốn nhìn một chút có loại này thanh âm nữ sinh đến tột cùng trông như thế nào. Có điểm lãnh dương quang hạ, là một chương thanh lệ đến vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả mặt, tổng cảm giác đây là dùng trên thế giới từng nét bút tinh tế miêu tả ra tới một khuôn mặt, nàng mang mũ lươi trai, tuy rằng khoảng cách rất gần, nhưng là tổng cảm giác liền muốn nhìn không rõ ánh mắt của nàng giống nhau. Chỉ cảm thấy trong mông lung một đôi thanh đạm con người nhìn qua. Ngươi là Ninh tinh phèn Cố khê kiểu liếc mắt nàng dơ tình bảo thẻ bài. muội tử ngượng ngùng bế lên trong tay thẻ bài. Ơn, ta từ nàng vừa xuất đạo thời điểm liền rất thích tình bảo. Hiện tại nhìn đến nàng bị như vậy nhiều người thích, thật sự thực vui vẻ. Ngươi cũng là tình bảo fan sao. Không biết hôm nay có thể hay không bắt được tình bảo ký tên. Nhất định có thể bắt được cố khê kiểu triều nàng cười một chút. Ta giúp ngươi đi tìm nàng muốn ký tên. Mội tử sắc mặt tướng đỏ, tự nhiên cảm thấy cô khê kiểu là đang nói đùa, không cần lạc. Suy, hai người đối thoại bị chung quanh các fan nghe vào trong thai, bọn họ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có thể nhìn đến lẫn nhau trong mắt khinh miệt. Đi tìm ninh tình muốn ký tên. Vẫn là ninh tình hảo bằng hữu. Phiên thoái trang bức cũng đến có cái độ hảo sao. Khi bọn hắn tình bảo là ai ngờ thấy là có thể thấy. Nữ sinh một, nữ sinh nhị, nàng nói nàng muốn đi tìm tình bảo muốn ký tên A. Nữ sinh tam, nghe nói là tình bảo bằng hữu đâu. Nam sinh một, các ngươi nữ sinh A. Cố khê tiểu, chúng ta nữ sinh sao, sao? Tiểu tử thối tiểu tâm ta tấu ngươi. Mắt một ngắm, liền thấy ninh tình cùng Lê Ngọc Xe, lệnh người kẻ trước người sau, cơ hồ đồng thời tới. Nàng chậm rãi hoảng đến cảnh rơi tuyến trung, hơi một thấp người liền chui đi vào. Chương 479 165 đợi lát nữa ngươi đừng quá kinh ngạc. Canh hai. Cố Khê Kiều bên người kia muội tử thở nhẹ một tiếng, muốn gọi lại Cố Khê Kiều, nhưng là lúc này bỗng nhiên thấy không thể tưởng tượng một màn. Những cái đó cản người bảo an cũng không có ngăn lại Cố Khê Kiều, thậm chí cầm tay mà đi Ninh Tỉnh cùng Lê Ngọc hai người đều dừng bước chân, đều nhìn cái này phương hướng, trên mặt đều là dấu không được không thể tưởng tượng, còn có đột như mà đến kinh hỉ kia nữ sinh quen thuộc mà cùng ninh tình cùng lê ngọc chào hỏi nàng gỡ xuống đỉnh đầu mũ lưỡi chai lộ ra nàng cặp kia rực rỡ lung linh hai trong mắt mặt mày như hoa phong hoa vô hạn tuy rằng chỉ là ăn mặc bình thường áo gió nhưng là đứng ở trang phục lộng lẫy ninh tình bên người không có bị đối phương mỹ diễm so đi xuống thậm chí minh diễm động lòng người ninh tình ở nàng trầm tĩnh thanh tao lịch sự đối lập hạng sáng giỏi cũng ảm đạm vài phần thật sự là ứng câu kia Mỹ nhân ưng như thế. Ngụ tử nghe được chung quanh ầm ĩ các fan an tĩnh một cái trước mắt, sau đó đó là kích động không thôi, một đám a a a a a mà kêu lên, nói cho ta, đó có phải hay không, Cố mỹ nhân a. Là nàng, ta thích nhất Tê Hà công chúa. Cố Khê kiểu túi đầu cùng Ninh Tình nói một câu cái gì, sau đó từ trong túi móc ra một trương giấy cùng một chiếc bút, Ninh Tình túi đầu trên giấy xoát xoát mà ký xuống tên của mình. Nhìn đến nàng thiêm xong lúc sau, Cố khê Kiều liền tiếp nhận tới, đường cũng phản hồi đem này tờ giấy đưa cho ngay từ đầu dâm đến nàng chân muội tử. Kia muội tử còn không có phản ứng lại đây, chỉ ngơ ngác mà tiếp nhận kia trường ký tên giấy. Nàng có thể cảm giác được bên người nàng các fan đã an tĩnh lại, không hề chớp mắt mà nhìn bên này. Cảm ơn. Kia muội tử nghe được chính mình có điểm lơ mơ thanh âm, cách đó không xa một đoàn fans còn ở gạo. Đây là cố khê Kiều. Cái kia diễn tê hà công chúa? Không nghĩ tới, chân nhân thoạt nhìn so với trong tivi, còn muốn càng đẹp mắt. Dù sao, nàng đã mất đi ngôn ngữ. Lúc này, vừa mới cười nhạo nữ sinh một nữ sinh nhị nữ sinh tam cùng nam sinh nhất nhất thanh không cổ họng mà nhìn cố khê kiểu. Đôi mắt trừng đến lão đại, không có người so với bọn hắn nội tâm đánh sâu vào lớn hơn nữa. Ngay từ đầu bọn họ chỉ cho rằng đây là cái không biết trời cao đất rộng tiểu mội muội Rốt cuộc cái này niên đại loại này cố ý tìm tồn tại cảm không ít Nhưng là không nghĩ tới đối phương thế nhưng là cố khê tiểu Cái kia ninh tỉnh từng lời lẽ chính đáng nói qua nàng quý nhân. Bọn họ vừa mới nói cái gì tới. Thế nhưng nói cô mỹ nhân trang bước. Còn đuối nàng mở ra trào phúng kỹ năng. Quả thực, không chỗ dung thân. Cố khê kiểu ánh mắt nhàn nhạt, nhạt mà từ bọn họ trên mặt lướt qua. Sau đó đạm đạm cười, rời đi nơi này. Tại chỗ chỉ còn lại có nhàn nhạt thanh phong. Nàng cùng Lê Ngọc Ninh tình hai người đồng loạt tưởng đại môn đi đến, đột nhiên nàng dừng lại nệm bước, nịch ánh mặt trời, khiếp mắt chiều một chỗ xem qua đi, khỏe miệng gợi lên vẻ tươi cười, vây vây chính mình tay phải. Ánh mặt trời đột nhiên trở nên có điểm chói mắt. Lúc này khoảng cách bọn họ cách đó không xa một đám người bỗng nhiên kích động lên, bọn họ cao cao dơ lên trong tay thẻ bài, mặt trên viết dòng bay phượng múa bốn cái chữ to một khấu ngàn năm Còn có cô Mỹ Nhân, chế tác hoàn Mỹ, phi thường hút tình, so với bọn họ thẻ bài ninh tình đáng người fans đều có điểm không dám giảng chính mình thẻ bài lấy ra tới, quả thực, không thể so. Nhóm người này người là tự phát đi đến cùng nhau, fans nhân số so với Lê Ngọc fans đoàn cũng không thành nhiều làm. a a a Mỹ Nhân chiều chúng ta phất tay. Biến mất nửa tháng Mỹ Nhân rốt cuộc đã trở lại. Mà chúng ta đều phải khóc hiện tại ta chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh mà phát huy bù, tạt ta tiểu đồng bọn, nàng hôm nay nói cô mỹ nhân sẽ không tới, ta phải hối hận chết nàng hâm mộ chết nàng. mỹ nhân hôm nay không có mang hi hi ha ha, bất quá có thể nhìn đến nàng cũng đã thực thỏa mãn. người cái này hậu viên đoàn, phép đều so với ta nhiều. lê ngọc có điểm cảm khái, cố khê kiểu này còn chưa thế nào xuất đạo đi, thậm chí cố khê kiểu sở ra điện ảnh cũng liền hai bộ vẫn là hai cái vai phụ người này khí cũng quá nghịch thiên một chút đi linh tình liếc lê ngọc liếc mắt một cái cố tiểu thư là bình thường diễn viên sao lê ngọc ngẫm lại cố khê tiểu thân phận sau đó xác thật không phải cái gì bình thường diễn viên chỉ là cựu thiên lão tổng như vậy một thân phận cũng đã là nghịch thiên tồn tại này fans phỏng trường nói là trải rộng toàn cầu cũng là chút nào không khoa trương người hôm nay là lê ngọc bạn nữ cố khê tiểu nhìn hạ linh tình không khỏi sờ sờ cằm. Nay đi thảm còn muốn thêm cái bạn nữ họ Nam bạn. Ai quy định? Cố Khê Kiều thật sâu thanh tỉnh Giang Thư Huyền đã đi rồi, bằng không hắn khẳng định không đồng ý nàng tùy tiện kéo một người đi thảm đỏ. Linh Tỉnh cười một chút, ta là dính Lê Ảnh Đế quang. Giới giải trí, trình đạo, Lê Ngọc cùng Tống Quan Tĩnh đều thực chiếu cố nàng, nàng biết này đó đều là bọn họ xem ở Cố Khê tiểu mặt mũi thượng, bất quá đi theo Lê Ảnh Đế bên người áp lực có điểm đại không bằng cố tiểu thư ngươi cùng hắn đi thôi. tuy rằng trên đường đổi bạn nữ có điểm không tốt, nhưng là nghe được Ninh Tỉnh kiến nghị, Lê Ngọc vẫn là man tâm động. hắn nhìn về phía cô khê kiểu, không thể cùng nhau diễn kịch, cùng nhau đi một hồi thảm đỏ cũng là tốt nha. không được, ngươi đến cùng Lê Ngọc truyền truyền thay tiếng. chứng điểm Phan Chính Phu a cố khê kiểu xua tay, ta muốn cùng hắn cùng nhau đi, về nhà liền xong rồi, vẫn là an an tĩnh tĩnh tìm trình đạo cái kia láo nam nhân đi. Lê Ngọc khẽ miệng chịu một chút, truyền hai tiếng. Cô nữ thần ngươi liền như vậy quang minh chính đại nói ra thật sự hảo sao. Còn có trình đạo cái kia lão nam nhân nghe được ngươi nói như vậy hắn hắn sẽ khóc. Vốn dĩ trình châu nhìn đến cô khê kiều xuyên chính là một thân bình thường quần áo vẫn là thực ghét bỏ, nhưng là nhìn nhìn đối phương mặt, liền sâu kín mà thở dài một hơi. Hắn rốt cuộc minh bạch một câu, cái gì kêu ý hỉa dựa người trang. Cô khê kiều bỏ đi áo khoác. Bên trong là một bộ tuyết sắc váy áo, thực ngắn gọn, cũng thực dáng sát nàng vòng eo, sởn nàng một trương giống như tuyết ngọc khuôn mặt, càng vì tiên minh. Thang đỏ là buổi chiều 5 giờ 15 phân bắt đầu, Cố Khê tiểu cùng Trình Châu đi rồi một lần thẳng đỏ, nàng đi thẳng đỏ thời điểm, máy quay phim đều điên cuồng mà nhắm ngay bên này, rắc rắc thanh vang lên, tựa hồ đều đã quên nàng phía trước cùng phía sau đều có người. Tiểu Cố, chưa từng có một lần đi thẳng đỏ. Ta như vậy chịu nhiếp ảnh ra hoang nên. Trình Châu cầm hai chi bút, đưa cho cố Khê Kiều một chi, sau đó chính mình một chi, ở ký tên bản thượng thiêm thượng tên của mình. cố Khê Kiều tiêu sái lưu loát mà viết xuống cố Khê Kiều ba chữ. Tới gần phía trước phóng viên đem màn ảnh nhắm ngay nàng lưu lại chữ viết, bút lực hùng hồn, thân vận siêu giật, giống như nước chảy mây trôi, sôi nổi với ký tên bản thượng. Tự thể không lớn, nhưng ở một loạt nghệ thuật thể ký tên chung học trong bầy gà. Vừa mới thiêm xong chính mình tên trình đạo nháy mắt tưởng đem chính mình chưa viết lao, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình thư pháp không tồi, nhưng là trước mắt cùng cố khê kiểu một so sánh với, quả thực, trên lệnh vẫn phải có. Liên giải thích người chủ trì đều có điểm sửng sốt một chút. Đi xong thảm đỏ lúc sau đó là lễ trao giải. Ngươi vừa đi liền nhiều ngày như vậy, hôm nay mới trở về, còn không đổi một thân lễ phục, ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến? Trình Châu làm được cố khê kiều bên người, liền bắt đầu hoán nghiệm, lại còn có không tiếp phim mới. Trong tay hắn nắm chặt kịch bản không ý ta. Cố khê kiều lấy ra di động, ở trong tay xoay một chút, y học phòng thí nghiệm cho ta đánh vô số điện thoại. Kiểu thiên người cũng ở nơi nơi tìm ta, quốc tế triển lãm tranh người cũng ở liên hệ ta chờ trao giải. Ta liền ra cũng chưa hồi, liền tới tìm các ngươi, ngươi còn muốn ta như thế nào? Muốn như thế nào? Trình Châu! Cô nói nãi, là ta sai rồi, kia ngài còn có tiếp diễn ý tưởng sao. Này cũng đi ra ngoài lãng đủ rồi đi. Chụp xong kia bộ diễn lúc sau đều lãng mười lăm thiên. Cố khê kiểu chậm gì gì mà hồi hắn một câu, không không không. Trình Châu trừng mắt, vừa định nói một câu, đã bị phía sau Lê Ngọc chụp hạ bả vai. Lê Ngọc cười tủm tỉm mà nhìn Trình Châu, Trình Đạo, nếu muốn cho nàng tiếp diễn, lại chờ hai tháng đi. Hai tháng, lâu như vậy. Nghe thấy cái này thời gian, Trình Châu cả người đều không tốt, nàng muốn đi làm gì? Dùng đến 2 tháng, tự nhiên là có hào ngoạn. Lên Ngọc hiếp mắt, thi đấu xếp hạng tuyển chọn hơn nữa tỉ thí. Suốt 2 tháng, tốt như vậy chơi chuyện này, hắn tin tưởng cố khê kiểu là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ngắm lại, thật đúng là có điểm kích động A. Hắn chính là, e sợ cho cổ võ giới không loạn giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất đạt được giả cùng tốt nhất nữ xứng thưởng đạt được giả đều là cùng cá nhân chúng ta trước tới xem một đoạn phim nữa là quốc tế giám khảo đoàn riêng phát lại đây một đoạn video người chủ trì buông xuống mịt rổ phồn chiếu màn hình lớn xem qua đi trên màn hình lớn đã thả ra một chương người nước ngoài mặt đã từng ta nói rồi hoa quốc lê ngọc là ta đã thấy nhất có linh khí diễn viên hiện tại ta muốn lại thêm một cái tê hà công chúa đóng vai giả cố khê tiểu Nàng là một cái linh hồn diễn viên, diễn như nhân sinh, từ trên người nàng, ta thấy được một cái chân chính diễn viên linh hồn, ta không phải nói nàng thiên phú có bao nhiêu cao, ta chỉ là xuyên thấu qua nàng thấy được một cái đem toàn thân tâm đều đầu nhập đến điện ảnh ngành sản xuất nữ sinh, nàng trả giá chính mình sở hữu nhiệt tình. Ta chờ, sang năm một tháng, ngươi tới quốc tế sân khấu tới lãnh thưởng. Video phóng song sau, mãn chàng toàn tịch. Có thể đồng thời được đến tốt nhất nữ xứng thưởng cùng giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất không tính cái gì. Rốt cuộc trước kia Lê Ngọc trực tiếp cầm tốt nhất nam chính cùng giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất. Lệnh người khiếm sợ chính là, quốc tế giám khảo đoàn thế nhưng còn đã phát như vậy một cái video. Đây là năm đó Lê Ngọc đều không có đãi ngộ đi. Được đến quốc tế giám khảo đoàn khẳng định, đây là bất luận cái gì một cái diễn viên lớn nhất thủ vinh. MC nữ kích động và phần, cho nên... Giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất cùng tốt nhất nữ xứng thưởng đạt được giả, Cố Khê Kiều, cho mời trao giải khách quý. Cố Khê Kiều có điểm mẫu bức, nàng có điểm không nghĩ tới, này hai cái giải thưởng đều là chính mình. Nàng chậm rãi đứng dậy, đi tới người chủ trì bên người. Trao giải khách quý là một cái ăn mặc màu tím sần sám nữ nhân, năm tháng tựa hồ không có ở trên mặt nàng lưu lại dấu vết, nàng đem trong tay hai cái cúp đưa tới Cố Khê Kiều trên tay trong mắt ngẫu nhiên che giấu không được kích động, thậm chí lóe điểm điểm lệ quang. cố khê kiều không nghĩ tới trao giải người sẽ là bách lý ôn tây, nàng chiều nàng lệ phép gật đầu, sau đó tiếp nhận cúp, cử chỉ khắc chế có lễ, không có chút nào dao động. bách lý ôn tây cuối cùng lại nhìn nàng một cái, thất vọng thần sắc trượt lóe mà qua, sau đó lại lần nữa đánh lên tinh thần. ngôi ở dưới đài Trình châu, trang đây cảm thán, nếu thủ đổ bộ điện ảnh này chiếu. Điều tốt nhất nữ chính cùng Linh Tỉnh cũng liền không có gì quan hệ đi. Có đôi khi Trình Châu một chút đều không rõ cô Khê tiểu suy nghĩ cái gì, nàng chính là vì những cái đó bằng hữu tỉ mỉ tính toán, thậm chí một chút đều không cùng những cái đó bằng hữu lộ ra chút cái gì, Tiêu Vân là như thế này, Linh Tỉnh cũng là như thế này. Kỳ thật hôm nay cái này lễ trao giải có cô Khê tiểu ở, những người khác đều đã ảm đạm thất sắc. Nghĩ đến đây, Trình Châu nhìn một chút Linh Tỉnh, Đối phương đang ở kích động vô tay, thậm chí còn đã phát một cái hơi bù, quả thực, so với chính mình bắt được tốt nhất nữ chính cao hứng. Cố Khê Kiều đã phát cảm nghĩ lúc sau, liền cầm hai cái cút xuống dưới, thần sắc như cũ là nhàn nhạt, nhạt. Ngồi vào vị trí thượng thời điểm, ánh mắt như có như không mà nhìn về phía mái nhà phương hướng. Ngươi lại nhìn cái gì? Lê Ngọc ở nàng sau lưng, cũng chịu nàng xem phương hướng xem qua đi, chỉ nhìn đến một mảnh đen nhánh. Cố Khê kiểu khinh phiêu phiêu mà ngắm mắt Lê Ngọc, có câu nói không biết có nên nói hay không. Ngươi giảng, ngươi quần khóa kéo khai. Lê Ngọc vỗ tay một sở, sau đó chửi chửi khoe miệng. Dưa, bị lừa, thật mẹ nó xấu hổ. Trận này lễ trao giải đủ nhàm chán, đến 9 giờ mới kết thúc. Cố Khê kiểu móc di động ra cấp Giang Thư Huyền đã phát một cái tin tức. Vẫn luôn ngồi ở cách đó không xa Tiêu Vân mắt thấy điển lễ kết thúc. Lúc này mới kéo váy dài tễ tới rồi cố khê kiều bên người, nhị kiều, người hôm nay trở về đều không cùng ta nói. Sợ tới mức nàng ở đi thảm đỏ thời điểm thấy cố khê kiều, hơi kém dẫm đến chính mình làn váy. Vốn dĩ ngày mai chuẩn bị tìm các ngươi đi. Cố khê kiều chiều nàng cười cười. Người mấy ngày nay không ở, kinh thành đã xảy ra rất nhiều sự. Tiêu vân cúi thấp đầu xuống, thở dài. Cố khê kiều suy nghĩ trong chốc lát, sau đó chiều nàng hít mắt. Ân. Đường ra người tìm ngươi." Khu khụ Tiêu Vân một cái ho khan, hơi kém chưa cho chính mình khụ chết, Cố Khê Kiều bình tĩnh mà chụp nàng phía sau lưng, giúp nàng đem khẩu khí này nhì thuận lại đây. Tiêu Vân khụ xong lúc sau, ánh mắt khiếp sợ mà nhìn về phía Cố Khê Kiều, ngươi làm sao mà biết được? Cố Khê Kiều vươn một cây thoảnh bạch ngón tay, chỉ vào phía trước, khẽ cười một tiếng, "Đường Thanh Thu xe, chạy nhanh đi thôi." Tiêu Vân nhìn hạ Cố Khê Kiều, Do dự một chút, cuối cùng vẫn là bước nện bước chiều cái kia phương hướng đi qua đi, tóm lại, vẫn là muốn nói rõ ràng, mới vừa đi hai bước, đột nhiên có dừng lại bước chân, đúng rồi, gần nhất trò chơi gia tộc có tổ chức tuyến phía dưới cơ, ta cùng tiểu ngũ tử đều chuẩn bị đi, ngươi tới hay không? Cố khê kiểu ném xuống tay cơ, sờ sờ cằm, khi nào? Kỳ thật trong trò chơi đám kia người vẫn là rất có ái. Hậu thiên! tiêu Vân nói Kêu hành, cố khê kiều chính đánh giá khoảng cách thi đấu xếp hạng tuyển chọn còn có một đoạn nhật tử, trong mắt vừa chuyển, cảm thấy đến lúc đó có thể trông thấy. Dù sao, đều là một đám không có tiết tháo người. Đường thanh thu xuống xe, khuôn mặt thực trịnh trọng, hắn xa xa mà chiều cố khê kiều gật đầu, sau đó thấp người ngồi vào ghế điều khiển, kia chiếc hát xe bay nhanh mà đi, hành tích vội vàng. Cố khê kiều đứng ở đế nhìn trong chốc lát. Sau đó híp mắt hướng tới một chỗ xem qua đi, xuất hiện đi. Trung quanh ánh đèn có điểm tối tăm, cố khê kiểu khoanh tay trước ngực đợi trong chốc lát, cũng không có ra tới, nàng lại không nổi, híp mắt nhìn cái kia phương hướng. Sau một lúc lâu, cách đó không xa một cái cây cột phía sau, ra tới một bóng người, hắn ăn mặc một thân màu đen tây trang, chính ngước mắt chiều cái này địa phương nhìn qua, lộ ra một trương ôn hòa tự nhiên khuôn mặt, phong lưu ý nhị, hắn cũng không cảm giác được xấu hổ. Mà là nhàn nhạt cười một chút, loại này mỉm cười, tựa hồ làm chung quanh tối tâm cảnh tượng đều sáng ngời vài phần. Thực tinh xảo một khuôn mặt, giống như công bút họa dây mực. Gương mặt này thực xa lạ, nàng chưa thấy qua, chỉ là, cảm giác có điểm kỳ quái. Ngươi hảo, cố tiểu thư. Nam nhân chậm rãi đi lên trước, hắn phía sau còn đi theo một cái trung niên nam nhân, ta là chữ tử hằng. lần này bách hoa thưởng tài trợ người không biết ngươi có hay không hứng thú chụp một cái địa ảnh. giọng nói giống như gió mát trăng thanh. cố khê kiều híp mắt nhìn hắn một chút, vừa định cự tuyệt, phía sau truyền đến một đạo lanh trầm thanh âm. xin lỗi, nàng không muốn. vừa quay đầu lại, liền thấy được giang thư huyền kia trường sơ lãnh mặt, mỏng tước môi gắt gao nhấp, giống như lãnh ngọc đôi mắt hung hăng trừng mắt cái kia tuổi trẻ nam nhân. nếu hắn ánh mắt có thể giết người, chử tử hàng đã sớm bị hắn thiết đến bầm thây vạn đoạn. Chữ tử hằng thực tự nhiên mà chịu Giang Thư Huyền cười cười, thanh âm như cũ thanh luận, thực đáng tiếc, hy vọng lần sau có thể hợp tác. Giang Thư Huyền một chút cũng không nghĩ để ý tới hắn, trực tiếp lôi kéo cô Khê Kiều rời đi, hắn túi đầu nhìn cô Khê Kiều, ngươi đừng nhìn hắn. Ta không thấy a Cô Khê Kiều cười tủm tỉm mà nhìn hắn, chúng ta trở về đi, chết đói. Giang Thư Huyền nhìn nàng tinh tế khuôn mặt, tin tưởng nàng thật không chịu vừa mới kia cái quỷ gì dụ hoặc lúc sau. Lúc này mới vừa lòng. Hai người phía sau, chữ tử hằng nhìn bọn họ bóng dáng, túi đầu khép cười một tiếng, thật là có điểm ý tứ, cha cha cái này diễn viên. Đúng vậy, chữ tổng. Hắn bên người trợ lý gật đầu. Màu đen xe chậm rãi khai tiến tiểu khu. Giang thư huyền ngừng xe, sau đó ôm lấy cô khế kiểu, mang nàng lên lầu, cửa thang máy đóng lại, con số ở một tầng tầng bỏ lên, yên tĩnh thang máy, hắn không chút để ý nói đợi lát nữa ngươi đừng quá kinh ngạc. làm sao vậy? cố khê kiều ngẩng đầu xem hắn. giang thư huyền chỉ cười không nói. chương 481 166 nhi tạm ngươi thật là làm tốt lắm. canh một thư thần buổi chiều tiến tiểu khu thời điểm liền thấy nhàn nhạt đứng ở tiểu khu cửa chính biên hấp dẫn vô số tiểu cô nương trong mắt nhà mình nhi tử. hắn một thân thanh hoa, phong thái vô song. Tuy rằng nàng trên mặt không hiện như cũ là một bộ ung dung hoa quý bộ dáng, nhưng là đáy lòng vẫn là thực vừa lòng nhà mình cái này vô luận từ cái gì phương diện đều phi thường xuất sắc nhi tử, chính là có một chút, quá lạnh, tuấn giật trên mặt cơ hồ là không có gì biểu tình. Cũng là, từ hắn hiểu chuyện thời điểm liền như vậy bận rộn, hắn có thể có cái gì biểu tình. Mẹ, chính là nơi này. Giang Thư Huyền đứng ở nhà mình ngoài cửa, vừa mới chuẩn bị móc ra chìa khóa, môn đã bị khai. Mở cửa chính là kỳ kỳ, trên tay hắn còn phủng kia đóa Mỹ lệ kiều diễm hoa ăn thịt người cầu thạo. Thư thần đi theo giang thư huyền phía sau, căn nhà này thực bình thường, tầng lầu cũng thực bình thường, bình thường đến một chút cũng không cảm giác được nhà mình nhi tử sinh hoạt hơi thở. Nhớ tới phía trước giang hắn lại di động nói câu nói kia, nếu thư huyền không nghĩ làm ngươi biết hắn trụ chỗ nào, ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy. Thư thần vốn dĩ không tin tà, hiện tại, cuối cùng là tin. Giang thư huyền trụ này đóng lâu thực tới gần đại môn, nàng chính mình cũng làm đường thanh thu tại đây địa phương cho nàng mua một bộ phòng ở, mỗi lần đi ngang qua này đóng lâu cũng không thua ba lần, cố tình không có một chút phát hiện. Đây là cái gì? Nhìn đến mở cửa không chỉ có là một cái người máy, kia người máy còn phi thường có linh tính mà cùng nàng chào hỏi, thư thần hoàng sợ. Ngài con dâu lăn lộn ra tới sủng vật Giang thư huyền liếc kỷ kỷ liếc mắt một cái, đem thứ này cắm đến bình hoa đi. Mặt vô biểu tình mà nhìn bị kỷ kỷ phùng ở trong tay hoa an thì người, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng là cậu thạng lại thấy được hắn trong mắt ghét bỏ, nó run run chính mình là cây, trong khoảng thời gian ngắn nói cái gì cũng không dám nói. Thư thần rốt cuộc cũng là kiến thức rộng rãi, một cái người máy mà thôi, nàng hơi chút kinh ngạc như vậy một hồi sẽ, sau đó thực mau lại khôi phục bình tĩnh biểu tình, còn riêng sửa sang lại quần áo, cuối cùng, còn hỏi một câu, quảng gia. Ta này hình tượng không có gì vấn đề đi. Giang quản gia mỉm cười, thực hoàn mỹ. Thư thần thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó một bước bước vào, y đi theo Giang thư huyền kia tính cách, thư thần nguyên bản cho rằng nàng nhìn đến sẽ là một gian lệnh băng phong ở, chính là không nghĩ tới nàng thấy sẽ là một cái phi thường ấm áp bố cụ. Mở ra thức phòng khách, tông màu ấm, trên mặt đất phô lông sù sụ thảm, sofa sự cùng thảm cùng sắc hệ, cửa sổ sắt đất biên còn bãi một cái giá vẽ, Rất có một loại văn nghệ phạm nhi Hoàn toàn không nghĩ tới Cái này phòng ở bố cục sẽ là như thế này Thư thần sửng sốt trong chốc lát lúc sau Đống nhiên nhớ tới Con dâu của ta đâu Giang thư huyền đi đến sofa biên Cầm lấy trên bàn một đống văn kiện Nghe vậy chỉ nâng lên di động nhìn một chút Buổi tối 9 giờ đi tiếp nàng 9 giờ Thư thần đôi mắt híp lại Liếp hướng Giang thư huyền Ngươi không nói cho ta cũng đúng Ta bản thân đi tìm Ngài xin cứ tự nhiên Giang Thư Huyền nhàn nhạt lật xem văn kiện, một chút cũng không thèm để ý. Dù sao, hắn nếu là không nghĩ, nàng thiên biến toàn bộ kinh thành cũng là tìm không thấy. Nhiều như vậy thiên đều nhịn, cũng không kém như vậy một chốc, Thư thần thực mau liền bình tĩnh xuống, dưới, chương tẩu cho nàng bưng một ly trà, sau đó Lãnh Thư thần tham quan trọn bộ nhà ở, xuống lầu thời điểm, nàng phát hiện trong phòng khách nhiều vài người, A Bân, Phi Diệp, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Thư thần cảm thấy kinh ngạc. Bách Lý Bân cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến thư thần, hắn dùng xem kỹ ánh mắt nhìn giang thư huyền liếc mắt một cái, sau đó hướng về phía thư thần cười, thư gì, ngài đã tới à? Mộ dung phi diệp cũng nhảy dựng lên, ôm lấy thư thần cánh tay, hôm nay nghe nói cô tiểu thư sẽ trở về, ta liền chạy nhanh tới, không nghĩ tới có thể thấy ngài, thật là ngoài ý muốn kinh hỉ. Thư thần vỗ vỗ mộ dung phi diệp cánh tay, sau đó nhìn về phía Bách Lý Bân. Đối phương đánh sóng tiếp đón lúc sau, liền tiếp tục nhìn trầm trầm di động, tựa hồ là đang xem TV, giống như không ngừng là Bách Lý Bân phùng di động xem, liền Giang Thư Huyền đều phùng di động, Thư Thần có điểm kỳ quái, thò lại gần nhìn vừa thấy, phát hiện bọn họ là đang xem một cái phát sóng trực tiếp, hình như là một cái lễ trao giải phát sóng trực tiếp, Thư Thần đối với này đó không có hứng thú, đột nhiên thấy được trong màn hình chợt lóe mà qua mặt, Minh Diễm động lòng người lại không chứa dương xuyên thậm chí không phải một kiện hoa lệ lễ, lễ phục, cố tình nhiếp ảnh ra lại phi thường thiên vị người này, màn ảnh ở trên người nàng dừng lại số lần phi thường nhiều, 360 độ vô góc chết mỹ nữ, hơn nữa nghe người chủ trì giới thiệu, cái này nữ sinh giống như còn rất lợi hại, chỉ dựa vào hai bộ điện ảnh liền bắt được hai cái rất có phân lượng giải thưởng. Nàng cơ hồ là lập tức liền nhận ra tới, đây là cố khế tiểu đã từng nhẹ nhàng liền cứu nàng cái kia nữ sinh. Nay trong chốc lát, Liền thư thần đều làm được bách lý bân bên người, hết sức chăm chú mà nhìn lên. Liền giang thư huyền ra cửa nàng đều không tự biết. Này không phải. Ôn tây sao? Thư thần nhìn đến trao giải người nọ quen thuộc gương mặt, kinh ngạc mà mở miệng, màn hình di động không lớn, ít nhất cùng tivi màn hình so sánh với kém xa, nhưng là như cũ có thể thấy rõ cùng ra một kính hai người gương mặt. A bân, ta như thế nào cảm thấy vị này cố tiểu thư, cùng ngươi cô cô lớn lên có điểm tương tự. Trình trang điển lễ đã tiếp cận kết thúc, ngày ra chính là cá nhân phỏng vấn giao diện, Bách Lý Bân nhìn đến không có cô khê kiểu màn ảnh thời điểm, liền đóng video, vốn dĩ tưởng trực tiếp thu hồi di động, trên đường thời điểm lại dừng một chút, trực tiếp nhảy chuyển tới hầy bùa giao diện. Quả nhiên, thư thần lập tức đã bị cái kêu kêu một cấu ngàn năm chủ trang hầy bùa cấp hấp dẫn ở. Nàng lấy qua trăm dặm bân di động, từng trang lật xem, đối cái này tràn ngập thần bí thiếu nữ nàng là tràn ngập tò mò. Vậy bộ giao diện thực tươi mát, thư thần phiên mấy cái video nhìn một chút, nghiêm túc nhìn mấy lần, nơi này đều là cố khê tiểu điện ảnh màn ảnh tập hợp. Mỗi cái đều là bi kịch kết cục làm thư thần vòng khói đỏ lên. Sau một lúc lâu, nàng nói, không nghĩ tới cố tiểu thư không chỉ có cổ võ như vậy cao cường, ở diễn kịch phương diện cũng rất có thiên phú. Cho dù gặp mặt số lần không phải rất nhiều, thư thần lại đối cái kia nữ sinh tràn ngập hảo cảm, nhiệt tâm, xinh đẹp. Có tài, cổ võ càng không kém. Như vậy nữ sinh quả thực chính là hoàn mỹ giống nhau tồn tại. Liền nàng đều không thể không thích nàng. Khó trách có nhiều như vậy điên cuồng phèn xin. Bách Lý Bân tiếp nhận di động, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nghĩ thầm, ngài không biết còn nhiều đi. Cái kia cổ võ cao cường, kỹ thuật diễn cao cường nữ sinh nhưng còn không phải là ngài tâm tâm niệm niệm con dâu. Càng quan trọng, nàng không chỉ có là cổ võ cao cường, kỹ thuật diễn hảo. Nếu là nói ra thật sự sẽ hù chết ngài. Chỉ là Bách Lý Bân không có nói ra, chỉ nhàn nhạt mà nhìn chằm chằm cửa, cùng thư thần câu được câu không nói chuyện thiếm. Đa số là thư thần ở hướng hắn hỏi thăm nàng con dâu là ai, nhưng là Bách Lý Bân miệng bế thật sự nghiêm, dù sao chính là một chữ cũng không chịu lộ ra. Mộ dung phi diệp ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Bách Lý Bân xem, châm dặm, nàng hôm nay thật sự sẽ trở về. Bách Lý Bân chiều hắn gật đầu, thư huyền đi tiếp nàng. Nghe thế những lời này, Mộ dung phi diệp vội vàng móc di động ra, bắt đầu điên cuồng gọi điện thoại, trên cơ bản đều là nàng đã trở lại số nhà là, tới tới lui lui, đánh vài cái điện thoại. Thư thần thấy như vậy một màn, nhưng thật ra chấn kinh rồi một chút, nàng như thế nào có thể không biết mộ dung phi diệp trong miệng nói vị kia nàng là chính mình con dâu. Như vậy thoạt nhìn, nhà mình con dâu giống như thực được hoang nên. Chẳng được bao lâu, nàng liền thấy rất nhiều người tới, có nàng nhận thức, có nàng không quen biết. Trên người không một không tiêu tan phát ra khủng bố hơi thở. Ân Tiệu Nguyên, Đường Thanh Hồng, Trúc Nguyên, Ngũ Hoàng Văn, Diêu Giang Mục. Cũng có người thường, thỉ như Lạc Văn Lãng, Úc Ninh những người này. Cho dù là cái người thường, thoạt nhìn cũng là khí thế bất phàm. Liên tính là thư thần, cũng không thể không kinh ngạc một phen. Nàng nhìn một đám người trẻ tuổi cùng nàng đánh song tiếp đón lúc sau liền tụ tập ở bên nhau đấu địa chủ. Một bên trong miệng còn thảo phạt người nào đó. Vốn là tới xem con dâu thư thần có điểm kinh ngạc, quản gia, này, là chuyện như thế nào? Không biết giang quản gia vui mừng cười một chút, bất quá thiếu gia này đó bằng hữu đều không bình thường, đường thiếu bọn họ còn hảo. Ngài xem kia hai cái đấu địa chủ nam sinh, trên người kia khủng bố hơi thở, sợ là vừa tiến dai khinh thân không lâu, còn không thể hảo hảo khống chế tự thân hơi thở. Khinh thân cái này cảnh giới, ở thí luyện các cũng có thể sấm đến 50 tầng. Cùng đường thanh hồng, mộ dung phi tuyết những người này cũng kém không được nhiều xa, ở cổ võ giới, cũng là xếp hạng top 10 khủng bố tồn tại. Cũng không biết, thiếu gia chỗ nào tìm tới nhiều như vậy bằng hữu. Giang quản gia ngẫm lại cũng là có điểm chấn động. Thư thần thâm chấp nhận, kỳ kỳ vốn là ở chúc nguyên bên người xem bài, chúc nguyên ngươi có thể đem bài đánh tới loại trình độ này, cũng rất không dễ dàng. Nói những lời này lúc sau, diêu ra một đám người nhịn không được cười Bị một con người máy cười nhạo, Trúc Nguyên ngươi thật có thể. Đừng tưởng rằng ngươi là kê hóa người máy ta cũng không dám chịu ngươi. Trúc Nguyên hung hăng chừng mắt nhìn kỷ kỷ liếc mắt một cái, đáng tiếc không có gì lực sát thương. kỷ kỷ dùng máy móc mắt ngắm Trúc Nguyên liếc mắt một cái, đột nhiên nhảy xuống sofa, dùng một loại máy móc người vô pháp đạt tới tốc độ, chạy vội tới trước cửa, tiểu mỹ nhân đã trở lại. Những lời này vừa ra, Trúc Nguyên đám người lập tức buông xuống trong tay bài. Sau đó nhìn không chấp mắt mà nhìn chằm chằm ngoài cửa phương hướng. Cố khê kiểu còn không có móc ra chìa khóa, liền thấy kỷ kỷ mở cửa. Nàng một bên ở cân nhắc giang thư huyền vừa mới nói, một bên bước vào trong phòng. Sau đó liền thấy được vài song nhìn nàng ánh mắt tỏa sáng đôi mắt, liếc mắt một cái vọng qua đi, chính là trúc nguyên đám người tỏa sáng hai mắt, hơi hơi mang theo điểm lên án ánh mắt. Lạc văn lãng trước hết cảm thán một tiếng, cố tiểu thư, ngươi cuối cùng là đã trở lại. Ngươi thế nhưng còn biết trở về, y học phòng thí nghiệm đều điên rồi ngươi tạo sao. Trúc Nguyên cũng lập tức phục hồi tinh thần lại. Ngươi lại không trở lại ta liền phải hắc bộ quốc phòng. Úc Ninh trong lòng oán khí nhưng đại nhưng lớn, ít nhất cố khê kiểu đi lên còn tầng xem qua lạc văn lãng này nhóm người, chính là nàng duy độc đem chính mình quên ở tiểu góc, thật là phi thường không cân bằng. Ngươi rốt cuộc đã trở lại. Đường Thanh Hồng thật sâu mà liếc nhìn nàng một cái, sau đó nhẹ giọng nói. Ngắm lại cái kia sơn động còn có đem kinh thành nháo đến huyết vũ tinh phong hòa bình tiểu đội, đường thanh hồng liền nhịn không được cảm thán, còn có miệng chịu. Cố tiểu thư, nhị tiêu, tiểu kiêu. Lúc này, Giang Thư Huyền đã bị tệ đến một bên, những người này đều vây quanh cố khê tiểu, liên tiếp nói chuyện, dù sao nói đều là không đắp biên đồ vẩn, mồm năm miệng mười. Cố khê kiểu bị ồn ào đến sọ náo từ đau, nàng lập tức làm ra một cái tạm dừng thủ thế. Những người này thanh âm nháy mắt biến mất. Lúc sau nàng vừa muốn nói gì, lại bị Giang Thư huyền cầm tay, sau đó mang nàng vòng qua đứng ở tại chỗ mọi người, đi đến tới gần mặt sau một cái ung dung hoa quý nữ nhân bên người, đây là ta mẹ. Mẹ, đây là ngài con dâu Giang Thư huyền tạm dừng một chút, khủ, dù sao ngài cũng nhận thức nàng. Lúc này, trình gian nhà ở đều là một mảnh tinh mịch. Cố khê Kiều không nghĩ tới trước mặt cái này, Thư A-di chính là Giang Thư huyền mụ mụ. Càng không nghĩ tới, Giang Thư huyền liền như vậy tùy ý mảnh đất nàng trở về gặp mama, hắn trong đầu trang chính là cái gì? Dù sao cô khê tiểu hiện tại đầu óc đã là không đương, chàng đây đều là hảo xấu hổ A ta hiện tại muốn nói gì Giang Thư huyền người đi chết một lần. So sánh với cô khê tiểu, thư thần khiếp sợ trình độ xa xa cao hơn với nàng. Liên tại đây phía trước, nàng còn cùng quản gia thảo luận quá một phen cô khê tiểu cổ võ cấp bậc. Cảm thán một chút cái này nữ sinh tuyệt không phải vật trong ao. Sau đó, Giang Thư huyền liền đã trở lại, trong tay nắm chính là cố khê kiểu. Cái này nàng tán thưởng không thôi thích vô cùng cố khê kiểu thế nhưng chính là chính mình con dâu. Còn có trong phòng khách này đàn không bình thường người, nguyên bản cho rằng đều là Giang Thư huyền bằng hữu hiện tại xem ra hẳn là đều là nàng chân chó đi. Nhìn một cái bọn họ coi chừng khê kiểu thời điểm trong mắt không chút nào che giấu kính ý. Thư thần cảm thấy chính mình như là đang nằm mơ, nguyên bản nàng đã tiếp nhận rồi nhà mình về sau con dâu là cái người thường định nghĩa, còn quyết định về sau phải hảo hảo bảo hộ hiện tại con dâu. Trước mắt ngẫm lại, đến tột cùng là ai bảo vệ ai? Kinh hỉ cùng kinh hãi tới quá nhanh, thư thần tay chân run rẩy, hưng phấn. Nhi tạm, ngươi, ngươi thật là làm tốt lắm. Chương 481 167 ta đêm nay muốn cùng ngươi ngủ, canh hai. Thư thần nhìn cố khê tiểu, từ đầu tới đuôi, ánh mắt đặc biệt nóng dự, xem cố khê tiểu tay chân không biết hướng nơi nào phóng, thư thần cũng không có quản nàng cái dạng này, mà là trực tiếp hung hăng hùng ôm lấy cố khê tiểu. Nếu là di vãng, loại sự tình này quá không phù hợp khí chất của nàng, nàng khẳng định là sẽ không làm. Nhưng là hôm nay không giống nhau, cố khê tiểu nàng là càng xem càng vừa lòng, tài mạo song tuyệt, còn đã cứu chính mình thật là nào nào xem đến đều thuận mắt. Lần này, cố khê kiểu thân thể có điểm cứng đờ, chủ yếu là trừ bỏ đường nhãn linh, rất ít có vị nào nữ họ sẽ như vậy ôm nàng. Thư thần trên người có một cổ nhàn nhạt nước hoa mùi vị, không nùng, cái loại này làm người dư vị dài lâu, trên mặt nàng còn họa tinh xảo trăng dung, một trương ung dung mặt hòa ái dễ gần, tách ra nàng cặp kia lược hiện hàn ý thâm u con người. Trước kia là không chú ý, hiện tại vừa thấy, Thư thần ánh mắt cùng giang thư huyền rất giống, nếu nàng lại hơi hơi hiếp mắt, khí thế lại phóng trầm một chút, cặp kia đôi mắt liền cùng giang thư huyền thường có ánh mắt giống nhau như lúc. Cố khê kiều trong lòng khẩn trương cảm đã hoàn toàn biến mất, nhẹ nhàng kêu một tiếng, thư A-di. Nay một tiếng nhẹ nhàng mềm mại thanh âm, thư thần nghe được trong lòng liền hóa, sau đó vốn dĩ tưởng nói gọi là gì A-di à, kêu mẹ thì tốt rồi nha. Nhưng là lần đầu tiên gặp mặt như vậy có vẻ nàng có điểm không đứng đắn vì thế thanh khủ một tiếng, tiều kiều, khẳng định là đói bụng đi. Ai, ngươi chờ, A-di có một đạo sở trường nhất đồ ăn, đã ở chưng chứ, ta đi xem hảo không. Nghĩ đến đây nàng vội vã mà đi phòng bếp, cùng trương tẩu đồng loạt chuẩn bị bữa tối. Giang thư huyền đứng ở cố khê kiều bên người, vẫn luôn treo tâm cũng có chút buông xuống, lần trước thư thần cái kia thái độ. Hắn thật sự sợ Thư Thần sẽ không thích cô Khê tiểu, tuy rằng hắn trong lòng ý tưởng là sẽ có ai không thích nàng. Nhưng lo lắng vẫn phải có. Giang ca ca. Cô Khê tiểu nghiến răng, nàng hung hăng trừng mắt nhìn mắt Giang Thư Huyền, thế nhưng cái gì đều không cùng nàng giảng. Thật là, hơi kém hủ chết nàng. Giang Thư Huyền xoa xoa nàng đầu, sau đó đưa lô thai nhẹ giọng nói, sợ cái gì, dù sao Mỹ tức phụ luôn là muốn gặp cha mẹ chồng sao. Sao? sao than bùn a tự cho là thực manh sao cùng hì hì giống nhau quả thực thiếu đánh cố khê kiều hiện tại không nghĩ cùng giang thư huyền nói chuyện nàng ném ra giang thư huyền tay sau đó xoay người đi đến bách lý bân bọn họ chỗ đó kia mấy người đã một lần nữa cầm lấy bài bách lý bân chính dựa vào trên sofa nhìn đường thanh hồng ra bài thư gì thế nào bách lý bân khoe miệng mỉm cười nhìn cố khê kiều ánh mắt nuối hòa Chưa cho ta hủ chết cô khê kiểu ngắm mắt phòng bếp phương hướng, sau đó nhỏ giọng nói, bách lý đại ca, ngươi đã sớm biết đi. Tuy rằng là nghi vấn ngữ khí, nhưng là nàng ngữ khí đã hết sức khẳng định, khó trách lần trước nàng cấp thư thần dẫn đường thời điểm, bách lý bân biểu hiện có như vậy một chút không bình thường. Bách lý bân phi thường bình tĩnh, đương nhiên. hắn triều thái thuốc sử cái ánh mắt, thái thuốc lập tức chuyển đến một cái dương. Này đó đều là ra ra cho ngươi chọn tới đồ vật bách lý bân túi người mở ra cái dương, bên trong đều là chân phẩm, ra ra tìm được rồi một cái nguyên bộ Ngọc Thạch, rất có năm đầu, nhìn xem thích sao. Cố khê kiều ngồi sổm xuống đi vừa thấy, rồi tay vướt ve này đó ôn nhuận Ngọc Thạch, đáy lòng hơi kinh, mấy thứ này sắc thật không phải vật phạm, thậm chí còn có linh khí dao động, mấy thứ này phóng tới cổ võ giới đều là mỗi người tranh đoạt Không nghĩ tới Bách Lý Cử thế nhưng phái người cho nàng đánh một chỉnh phó ngọc sức. Quá lãng phí. Mấy ngày nay Bách Lý gia đức quáng đưa tới rất nhiều đồ vật, sợ là toàn bộ Bách Lý gia sở hữu thứ tốt đều cấp đưa tới đi. Không lãng phí Bách Lý bân thần sắc nhàn nhạt, nhạt, loại đồ vật này nên liền cho nàng dùng, thật vất vả cấp Bách Lý gia tìm về một cái đại bảo, hắn đều hận không thể đem Bách Lý gia sở hữu thứ tốt đều lấy tới cấp nàng dùng, lãng phí. Đó là thứ gì? Về sau còn thiếu cái gì, liền cứ việc cùng ta nói. Diêu gia một thấy vậy, lập tức ném trong tay bài, hắn lần này cũng mang đến một bộ đồ vật, là bạch lão đại ở y quốc cấp cố khê tiểu siêu tập mới mẻ ngoạn ý nhi, này quý hiếm trình độ cùng bách lý bân mang đến không phân cao thấp. Dù sao bọn họ hiện tại đều dưỡng thành như vậy một cái thói quen, nhìn đến hảo ngoạn, quý, mặc kệ là thứ gì đều phải lộn lại đây sau đó đưa cho cố khê tiểu. Nguyên Lai này, bộ ngọc thạch bị các ngươi chụp đi rồi giương ra một thò qua tới vừa thấy, liền thấy Cố Khê Kiều trong tay thưởng thức ngọc, vì thế cười, khó trách, ta lần trước đi phòng đấu giá thời điểm, nơi đó người cái gì cũng không nói cho ta. Người mua là bách Lý gia người, cổ võ giới đại gia tộc, khó trách, phòng đấu giá người không dám nói cho hắn. Nghĩ đến đây, giương ra một cười một chút, dù sao cuối cùng mấy thứ này đều tới rồi Cố Khê Kiều trong tay cũng liền không sao cả là hưu ai cho nàng. Thư thần vừa ra tới, thấy chính là cảnh tượng như vậy, Bách Lý Bân cùng riêu ra một đang ở lấy một đống thứ tốt cấp cô khê tiểu, vài thứ kia thật là quý đến lói mắt, liền nàng đều có điểm ghé mắt, nàng đem trong tay phát mâm đưa cho quảng gia, sau đó lập tức lấy ra chính mình lễ gặp mặt. Cũng may hôm nay này đó lễ gặp mặt so với Bách Lý Bân bọn họ cũng không kém, thư thần trong lòng nghĩ, chờ hôm nào lại trở về một chuyến. Đem răng ra bảo khố lại vơ vét một lần. cố Khê Kiều thật là lại thể nghiệm một lần tay lễ vật thu đến mọi tay. Nay đó lễ vật chân quý trình độ, còn làm nàng có điểm chân mềm. Sau khi ăn xong, cố Khê Kiều không có đi khai, mà là bắt đầu rồi chính sự, chỉnh đống trong phòng người đều là nhận thức, cố Khê Kiều cũng không tránh đi bọn họ, giống nhau giống nhau xử lý một ít việc nhi. Trúc Nguyên lần đầu tiên đem chính mình mang đến phố ấn đở phiên cấp cố Khê Kiều xem. Chúng ta phòng thí nghiệm nhân viên đã đầy, đã nghiên cứu tới rồi người não này một hối, kinh hiện tại tới rất nhiều quốc tế nổi danh bác sĩ, ngươi muốn hay không đi gặp một mặt. Kỷ Kỷ chính cầm một máy tính ngồi ở cố khê kiểu bên người chơi, nghe đến đó, không khỏi ngẩng đầu, dùng máy móc cấm nói, làm kiểu mỹ nhân qua đi kích thích bọn họ. Trúc Nguyên, hắn thế nhưng, không lời gì để nói. Ta sẽ đi cố khê kiểu đôi mắt híp lại, trúc học trưởng ngươi phải nhớ kỹ. Chúng ta phòng thí nghiệm lúc ban đầu mục đích. Nghe được nàng nói lên cái này, Trúc Nguyên khỏe miệng đều không khỏi chịu một chút, hắn kỳ thật là muốn cười, lại cười không nổi, cuối cùng đều biến thành nhất thật sự kinh ý. Đem chính mình sở hữu nghiên cứu thành quả đều vô điều kiện công kỳ cấp sở hữu y ghê giả, thậm chí, tự mình cho bọn hắn giải thích nghi hoặc, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Trúc Nguyên cùng muốn là sẽ không tin, trên thế giới thật sự sẽ có loại này không cầu hồi báo người. Trúc Nguyên cầm văn kiện trầm rãi làm được bên kia, bắt đầu quy hoạch phòng thí nghiệm phát triển. Này trước kia hắn cảm thấy phi thường không kiên nhẫn chuyện này, hiện tại làm lên thế nhưng là hết sức thuận buồm xôi gió. Quả thực, bị Cố Khê Kiều cấp sai sử quán, Trúc Nguyên thở dài. Úc Ninh thừa dịp lạc văn lãng cùng Cố Khê Kiều nói chuyện hết sức, lập tức chen qua tới, cố buộc, chúng ta hẳn là phải hảo hảo nói chuyện thế giới giả thuyết phát triển. Qua mấy ngày, Cố Khê Kiều ngắm mắt Úc Ninh. Sau đó tiếp tục cùng Lạc Văn Lãng nói chuyện, Lạc Văn Lãng mang theo một đống văn kiện, sau đó bị cố khê kiểu một trường trường thực mau phiên song. Còn có riêu ra một sân huấn luyện những chuyện này, cố khê kiểu cảm thấy vẫn là hiện trường khám tra tương đối hảo. Vì thế riêu ra một này nhóm người lại thấu thành một đống đấu địa chủ, lúc này đây, Giang Thư Huyền bị Bách Lý Bân kéo xuống thủy, sau đó bị dán vẻ mặt tờ giấy. Cố khê kiều hoa một giờ không đến thời gian liền xử lý xong kiểu thiên cùng phòng thí nghiệm này đôi phá sự nhi, sau đó rôi tay tiếp nhận giang thư huyền trong tay bài. Nửa giờ sau, diêu gia mục, ngũ hoàng văn, ân thiệu nguyên bị dán vẻ mặt tờ giấy, ba người. Người như thế nào làm được? Bọn họ ba người rõ ràng cùng nhau thông thủy, cho nhau đổi bài gì đó, đều làm được loại trình độ này, nàng thế nhưng còn có thể thắng được nhanh như vậy. Cố Khê Kiều ngắm bọn họ liếc mắt một cái, "Têu các ngươi khi dễ người." Giang thư huyền chỉ nhìn nàng cười, không nói lời nào. Thư thần đã phát xong rồi bằng hữu vọng, vừa nhấc đầu thời điểm, liền thấy Cố Khê Kiều phiên văn kiện bộ dáng, thoạt nhìn hẳn là xử lý cái gì chuyện quan trọng, nàng trên mặt có điểm lười nhác, thoạt nhìn thực không chút để ý, nhưng là ngồi ở bên người nàng nam nhân cầm bút, thực nghiêm túc mà đem nàng theo như lời nói nhớ kỹ. "Ngươi nói tiểu kiều đây là đang làm gì?" Cái kia nam hắn là ai? Còn có chúc nguyên, ta như thế nào cảm thấy hắn xem kiểu kiều, so đối dung thần y còn muốn tôn kính. Thư thần có chút kinh ngạc. Giang quản gia đứng ở thư thần bên người, hắn ánh mắt thiên lặng nhìn cố khê tiểu, sau một lúc lâu, mới thật sâu hít một hơi, phu nhân, cố tiểu thư nàng, thật sự thực không đơn giản. Nói xong lúc sau, hắn đem trong tay di động đưa cho thư thần, thư thần cầm lấy tới vừa thấy, đồng tử co rụt lại, Giang quản gia cũng là nhìn đến thư thần soát cô khê tiểu thấy bù thời điểm, tùy ý tìm tòi một chút, không nghĩ tới ra tới kết quả lại là như thế làm người khiếp sợ. Năm nay quốc gia trả nguyên, thiên tài hòa gia, quốc tế đỉnh cấp bác sĩ đều hướng tới y học phòng thí nghiệm sáng lập giả, Cựu thiên công ty, diễn nghệ giới nhưng so sánh Lê Ngọc một cái nhất cụ tiềm lực tân nhân, hơn nữa kia một thân đứng đầu cổ võ, nay đó tùy tiện lấy một cái ra tới liền đủ để cho một người bình thường tiêu ngạo. Nhưng không nghĩ tới, này sở hữu đồ vật đều tụ tập ở một người trên người, thư thần không khỏi đem ánh mắt chuyển tới cô khê tiểu trên mặt, kia hài tử biểu tình như cũ nhàn nhạt, nhạt, có thể nhìn ra được tới xinh đẹp, tinh xảo, lười nhác, nhưng duy nhất nhìn không ra tới chính là ngạo khí. Khó trách, khó trách những người này đều như thế thở phụng nàng. Thư thần nhẹ nhàng phun ra một hơi, nàng hiện tại có điểm hoán bất quá thần tới. Giang quản gia tiếp một chiếc điện thoại, sau đó nhẹ giọng nói: Phu nhân, vừa mới nghe nói Giang Đồng đi một chuyến trưởng lão hội. Nhắc tới đến trưởng lão, thư thần đầu tiên nghĩ đến mấy ngày nay bị cố khê Kiều tức giận đến niệm kinh một đám người, trong lòng vô cùng bình tĩnh, liền tính Giang quản gia không nói, nàng cũng có thể đoán được Giang Đồng đi trưởng lão hội làm gì, nàng khẳng định là cùng trưởng lão hội một đám người nói Giang Thư huyền cùng một người bình thường ở chung đi. Không có việc gì, làm nàng nói, nếu Kiều Kiều thật là cái người thường. Nàng khả năng trở về cùng các trưởng lão chu toàn một phen, hiện tại sao? Nếu là các trưởng lão nhìn đến giang thư huyền bên người chính là cố khê tiểu, phỏng chừng muốn chết tâm đều có. Cái loại này tình hình ngẫm lại đều cảm thấy hảo chơi. Chờ nàng con dâu đi kích thích toàn bộ cổ vợ giới người. Giang đồng, quả nhiên là cái diễn nhiều. Thư thần nhàn nhạt mà mở miệng, ánh mắt hơi thâm, bên trong ẩn có lập lòe hàn quang. Hơi vừa nhấc đầu vừa lúc nhìn đến cô khe kiểu ánh mắt lóe hẳn quang hai mắt dày biến lưu hòa chúng ta ngày mai trở về một chuyến đi bảo khố siêu tập đồ vật khó trách bách lý bân bọn họ nhìn thấy cái gì thứ tốt đều hướng nơi này đưa nghĩ đến vừa mới cô khê kiểu phiên lễ vật khi đôi mắt phiếm quang bộ dáng đổi làm nàng nàng cũng sẽ đương cái bảo bối giống nhau xủ nhà đoan người nháo đến buổi tối gần 11 một điểm thời điểm mới rời đi cô khe kiểu tắm rửa xong qua đi liên ngồi tới rồi trước máy tính, đôi tay bùm bùm mà gõ. bên người nàng kĩ kĩ mở miệng, tiểu mỹ nhân, có người ở tra ngươi tư liệu, không bị ta ngăn trở, ta bảo đảm, bọn họ cái gì đều tra không đến. ai? cố khê kiểu những mày. ta nhìn xem kĩ kĩ rối tay một chút, trước mặt bắn ra một cái trong suốt giao diện, là trừ thị tập đoàn bí thư. đôi tay vừa chợt, lập tức điểm ra trừ tử hàng bí thư tư liệu. người này đi. Tại đây đồng thời, Cô Khê Kiều trong tay một chuỗi số hiệu gõ song, nhảy ra một người hình ảnh, kỳ kỳ thò lại gần vừa thấy, lập tức xác định, không sai, là hắn. Có điểm kỳ quái Cô Khê Kiều nhảy ra tới một trương trử tử hàng ảnh trụ, trên ảnh trụ trử tử hàng phong lưu ý nhị, nàng vươn một ngón tay chống lại môi, hơi hơi hít mắt, ta tổng cảm thấy, này bức ảnh, cùng ta đêm nay thấy người nọ, không quá giống nhau. Không giống nhau sao? Kỳ kỳ nhảy ra tới một chương trử tử hàng gần chiếu, kia này chương đâu. Không biết cố khê kiều vốn dĩ muốn nói cái gì, lại cố tình vang lên ba tiếng tiếng đập cửa. Cố khê kiều tùy ý gõ một chút bàn phím, trên máy tính tư liệu lập tức biến mất, nàng đứng dậy mở cửa, liền thấy được thư thần kia chương ôn hòa mặt, kiểu kiều, ta đêm nay muốn cùng ngươi ngủ. Cầm một quyển sách vừa vặn từ thư phòng đi ra giang thư huyền chương 482-168 cả kinh một mông ngồi dưới đất, canh một. Thư thần vui sướng mà ôm chính mình gối đầu đi tới cô khê tiểu nghỉ, vào cửa thời điểm chiều Giang Thư huyền cười một chút, sau đó phanh mả một tiếng đóng lại cửa phòng. Đứng ở ngoài cửa Giang Thư huyền, ấn hạ cái chán, sau đó móc ra túi trung di động, đã phát một cái tin nhắn, có thể hay không quản hảo lão bà ngươi. Mười phút sau đối phương trở về một cái tin nhắn, nói được liền cùng ngươi có thể quản giống nhau. Đây là lần thứ hai. Giang Thư Huyền ngẩng đầu, tinh xảo mặt mày nhiễm một cổ không thể nới hà. Hắn đứng ở cạnh cửa, thâm thúy con ngươi mây mù quay cuồng. Sau một lúc lâu, nhấc chân rời đi cạnh cửa. Phòng trong, Cố Khê Kiều đã xóa rất chửi tử hàng tin tức cái kia giao diện, kỳ kỳ ngồi ở nàng nguyên bản ghế trên, đã mở ra cửu thiên vong du, thậm chí còn mang lên giả thuyết mũ giáp. Một màn này xem cô khê kiểu thẳng đỡ chán. Kỳ kỳ, ngươi mẹ nó có đầu vóc sao? Ngươi dùng mũ giáp sao? Ngươi chỉ cần ngồi dưới đất tùy tiện một ý niệm là có thể xâm lấn toàn bộ Internet hảo sao? Cần, muốn, này, dạng sao? Càng làm cho cô khê kiểu có điểm chứng mắt chính là, thư thần kế tiếp nói. tiểu kiều, kiều cái này người máy ở chơi thứ gì? Phát nhìn hảo hảo chơi bộ dáng. Vì thế... Cố khê kiểu trước khi đi kỷ kỷ, tay cầm tay giáo tương lai bà bà chơi trò chơi, vừa nghĩ, nếu là đem thư thần giáo thành một cái võng nghiện bà bà, giang thư huyền có thể hay không đánh chết nàng. Cố khê kiểu tìm tới một khắc nổ tẹp ú, sau đó dọn ghế, cùng thư thần song song ngồi trên, cũng giúp thư thần đăng ký một cái tài khoản. Ở điền tài khoản danh thời điểm, thư thần liếc liếc mắt một cái cố khê kiểu tài khoản tên, sau đó lập tức điển chính mình trò chơi tài khoản danh. Một tịch hoa thần, cố khê kiểu liếc liếc mắt một cái thư thần đăng ký tài khoản, nói loại này bộ dáng, ho, oh. nhưng cũng chỉ là hơi chút liếc mắt một cái, sau đó lập tức mở ra chính mình hào mang theo thư thần làm hàng ngày nhiệm vụ, bởi vì nhiệm vụ tương đối đơn giản, nàng tốc độ tay lại thực mau, nàng một bên làm nhiệm vụ, một bên xem minh nói chuyện thiếm, trước mắt đều mau một chút, trong trò chơi thế nhưng còn có người tại tuyến, không chỉ có tại tuyến, còn không ít bộ dáng. Cố khê kiều nhìn mắt nói chuyện thiếm, đều là đang nói chuyện tuyến hạ gặp mặt sẽ sự. Bọn họ Minh ở Minh chủ yên nước lạnh dẫn dắt hạ đã thành thiên hạ đệ nhất Minh, Minh cao thủ vô số, hơn nữa yên nước lạnh cũng chính là đường thanh thu kia tư là cái thủ hào, tập vô số tiền tài, trước mắt Minh người là càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng lợi hại, có rất nhiều người ứng thành chức nghiệp người chơi, dựa trò chơi kiếm tiền. Gần 4 tháng ở chung, đã có một loại cách mạng cảm tình. Minh trưởng lao ánh mặt trời, nhớ kỹ là hậu thiên, không, đã qua 12 điểm, thời gian biến thành ngày mai, kinh thành, chúng ta không gặp không về. Minh trưởng lao ánh mặt trời, ngẫm lại thật đúng là chính là thực kích động đâu. Minh ta thích gan dưa hấu, cũng không biết đại thần tới hay không, kỳ thật ta rất muốn biết, đại thần đến tuột cùng là nam hay nữ, nếu là nữ, nàng có thể hay không chính là ta nữ thần. Minh thiên hạ vô tình, ánh mặt trời nói qua. Đại thần thủ pháp sắc bén tinh chuẩn, là nam không thể nghi ngờ. Minh ta thích ăn dưa hấu, đây là đang xem không dậy nổi chúng ta nữ. Minh trưởng lão ánh mặt trời, là ta sai rồi. Nhìn đến nơi này, cố khê kiểu nghiêm trang mà đánh hạ một hàng tự. Minh trưởng lão một câu ngàn năm, ta là hán tử mặt dễ thương. Minh trưởng lão ánh mặt trời, nhìn xem, ta liền biết. Còn có, ngươi biết ngươi có bao nhiêu thời gian giải không thượng tuyến như sao? Không có người ở cao cấp nhất phó bản chúng ta đều là đoàn diện ta đoàn diện. Cái này cao cấp nhất phó bản toàn bộ game online chung cũng chỉ có một cấu ngàn năm mang đội có thể soát. Nàng gần một tháng rưỡi không lên trò chơi, Minh gần một tháng rưỡi không có thể tiến cái kia phó bản. Một đám đều là quỷ khóc sói gào. Nhưng mà chính là lúc này, cố khê kiểu lại nặng. Minh trưởng lao ánh mặt trời, mẹ nó, bạn tốt danh sách người là biểu hiện tại tuyến, không cần giả chết. Ánh mặt trời này một câu mới vừa đánh xong, bạn tốt danh sách một cố ngàn năm cái tên kia nháy mắt trở tối. Minh người đều cho rằng cố khê kiều lại họ phơ lỉn, yên lặng bi thương một phen, thẳng đến bọn họ tại giã ngoại làm nhiệm vụ thời điểm, gặp phải đang ở mang tân nhân làm nhiệm vụ một cố ngàn năm, trên đỉnh đầu còn đỉnh bọn họ minh trưởng lao danh hảo. Bọn họ nhìn mắt bạn tốt danh sách tên, như cũ là ám, V.D.F kỳ kỳ đồng tình mà nhìn trò chơi trong đàn những người đó liếc mắt một cái. Ngươi nói các ngươi không có việc gì cùng tiểu mỹ nhân tranh cái gì? Không biết nàng có thể bóp méo xẻ vợ sao? Đừng nói có thể quang minh chính đại hạ tuyến, liền trời cao nàng đều có thể nga. Cố khê kiều chính mang theo thư thần chơi trò chơi. 10 phút sau, gõ cửa thanh âm vang lên. Giang thư huyền bưng hai ly sữa bỏ tiến bảo, cố khê kiều cùng thư thần uống xong. Thư thần dùng cổ quái ánh mắt nhìn Giang thư huyền, trước mắt cái này biếng nhác, bên miệng mang theo ý cười, như vậy săn sóc. Thật là nàng cái kia lánh tâm lánh tình như tử. Này biến hóa cũng quá lớn đi. Giang thư huyền đưa xong sữa bò liền rời đi, thư thần chỉ chấn kinh rồi trong chốc lát, sau đó lại bị trò chơi hấp dẫn. Lại 10 phút sau, Giang thư huyền đưa tới một chồng cắt xong rồi trái cây. Sau đó chính là như thế tuần hoàn. Thư thần ngay từ đầu còn cảm thấy nàng nhi tử là đại đổi tính, bắt đầu sẽ săn sóc người khác, như thế ba bốn thư qua đi, nàng nhìn nhà mình nhi tử kia đen kịt đôi mắt, không khỏi bế lên trước mặt lạc to. Tiêu kiêu, ta muốn chơi suốt đêm, ngày mai ngươi còn có việc, ta liền không quấy giày ngươi nghỉ ngơi, người trẻ tuổi thân thể quan trọng. Nói xong lúc sau, nàng liền rời đi nơi này. Giang thư huyền nhàn nhạt liếc bị khép lại môn liếc mắt một cái, hơi hơi giơ tay, đèn diệt ngủ, trừ ra, trừ tử hàng ngồi ở trên sofa lật xem một đống tư liệu. hắn hơi hơi du mắt, lông mi nhỏ dài, ôn hòa tự nhiên. Sau một lúc lâu, bí thư phủ một cái bát đi tới, trong ánh mắt có chút không thể tưởng tượng. Trừ tổng, ta hỏi qua đêm nay lễ trao giải người chủ trì, nữ nhân kia kêu, kêu cố khê tiểu là vừa xuất đạo tân nhân, nhưng ứng tử phèn rất nhiều. Kỳ quái chính là, đừng nói nàng gần nhất hướng đi, liền tính là nàng cơ bản tin tức ta đều lục soát không đến. Nghe thế những lời này, chữ tử Hằng ngước mắt, ngón tay thon dài ở trên bàn gõ vài cái. Thâm tịch ban đêm, thanh thủy tiếng vang làm bí thư mạc danh cảm thấy Alexander. Đúng lúc này, chữ tử Hằng rốt cuộc mở miệng, cho ta xem. Bí thư vội vàng đem hát đưa qua đi. Chữ tử Hằng lấy lại đây vừa thấy, máy tính giao diện là một cái béo heo tạo hình, chỉ cần hắn đưa vào cố khê kiểu ba chữ, xuất hiện đều là một cái béo heo. Vẫn là hờn nhạt, mặt vô biểu tình cái loại này. Thú vị, quả nhiên thú vị trử tử hằng nhẹ giọng cười, sau đó nói, đứa bé kia tung tích tìm được không? Bí thư cúi đầu trả lời, tìm được rồi, mấy ngày hôm trước ở sân bay thám tử tư tìm được quá một hồi, ngày hôm qua thời điểm, một người nam nhân dẫn hắn đi trường trung học phụ thuộc làm nhập học thủ tục.